Sau khi tiến vào dòng xoáy, ngươi thấy gì? Vương Lâm cắt lời tham lang, mở miệng nói Trong dòng xoáy kia dường như là một thế giới khác, cực kỳ hỗn loạn Lại cũng bất không gian loạn lưu tràn ngập, chỉ hơi đi nhầm một bước là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục Nơi này có vô số cử thạch trôi nổi, vườn quanh bốn phía Ở chỗ sâu nhất còn có một mảnh xương mù bao phủ, không thấy rõ ràng Ta ở trong đó không tìm được đường xa, bị vây mấy trăm năm Nơi đó tử khí rất đậm, mà theo quan sát của ta thì hình như nơi đó là một phần mộ Thậm chí ở đó trên một tảng đá ta còn tìm thấy một cách đầu lâu Cách đầu lâu này vô cùng khổng lồ, ước chừng trăm trượng, cực kỳ dữ tợn Ở mi tâm của hắn còn có tinh điểm Thiên hoàng lô cũng được ta phát hiện ở đó Lúc ấy trong lò còn có hương thơm tỏa ra Dường như là đang tế bái vậy Càng đi sâu vào trong ta dần dần phát hiện ra bên trong có càng nhiều đầu lâu toàn bộ đều lộ ra oán khí nồng đậm và vẻ không cam lòng Trong đó còn có một số đầu lâu có một sừng hoặc hai sừng Mà một bộ phận trong đó trước mặt có đặt pháp bảo Ánh mắt tham lan lộ vẻ nhớ lại Ngơ hồ có cả vẻ sợ hãi Pháp bảo này của ta trừ pho tượng và vạn cố một linh đều là lấy được ở trước những đầu lâu này. Chẳng qua thời gian mấy năm ta đều ở phía ngoại vi cẩn thận Nazi, không dám tiến vào bên trong, lại càng không hiểu bên trong đó có gì. Cho tới một ngày ta di động giữa hai tảng cự thạch thì gặp phải một lượng lớn không gian loạn lưu, nếu bị cuốn vào thì với tu vi của ta hẳn là phải chết. Dưới nguy cơ ta liền vội vàng lui lại phía sau, bước vào chỗ sâu bên trong Sau khi tiến vào bên bờ của nơi này Ta liền lập tức cảm nhận được những tiếng kêu thê lương từ bốn phương tám hướng điên cuồng truyền tới Tiếng kêu đó rơi vào tai khiến cho thân thể ta run rẩy run rẩy từ tận linh hồn Ta không dám đi loạn ở nơi này cho tới mấy năm sau mới cũng không có can đảm muốn rời khỏi nơi này Trở lại bên ngoài, ta mơ hồ cảm thấy chỗ sâu bên trong không phải nơi ta có thể tiến vào. Nếu ta tiếp tục tiến vào thì hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngay lúc ta cẩn thận nghĩ tới việc rời đi thì lại bị một cơn gió lúc lớn đánh tới trọng thương hôn mê đi. Tới khi ta tỉnh lại thì đã ở trong một khu sừng rầm khô héo. Khu sừng rầm này quá lớn, liếc mắt nhìn không thấy tận cùng. Dù là thần thức tản ra thì cũng không thể bao phủ toàn bộ Mà nhìn cây cối trước mắt thì đều đã chết khô Không có một cái lá nào Ta sợ hãi tiến tới Cũng không biết là đi đã bao nhiêu năm Đột nhiên ta thấy một cây đại thụ phi nhất chưa hoàn toàn khô héo Trên cây đại thụ đó có một cái lá cây khô vàng Đây là cái lá cây đầu tiên ta nhìn thấy ở nơi này Cái lá đó sau đó bị ta lấy đi cùng với cây đại thụ chưa khô héo đặt vào trong túi chứ vật. Ta không biết là khu rừng rậm này rốt cuộc là địa phương thần bí nào, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước. Dần dần ta cảm giác tựa hồ như đã trải qua cả trăm ngàn năm. Càng tiến về phía trước thì sự khô héo lại càng nghiêm trọng tới cuối cùng rừng nhưng nơi này chỉ chạm vào là hóa thành cho bụi. Cho tới một ngày ta đi tới được trung tâm khu rừng rậm này Ở đó ta thấy được một pho tượng Trong nháy mắt khi ta nhìn thấy pho tượng này Ta mơ hồ có cảm giác Có lẽ bởi vì pho tượng này mà cả khu rừng rậm vô biên vô hạn Đều bị héo rũ và tử vong Ta cảm thấy pho tượng này nhất định là một bảo bối Vì thế liền đem đi Ngay trong nháy mắt khi chạm vào nó Lập tức trước người ta liền xuất hiện một dòng xoáy Dòng xoáy này cùng với cái mà ta tiến vào giống hệt nhau Ta mừng như điên, không chút do dự lập tức nhảy vào trong dòng xoáy Sau ta khi xuất hiện thì đã ở một mảnh tinh vực xa lạ Về sau ta mới biết nơi này chính là ngoài phong giới đại trận Tham lang nói xong liền nhìn về phía vương lâm Vương lâm trao mày, đôi mắt lộ vẻ suy tư. Trong ánh mắt tham lang ló lên tia sáng không thể tra xét được. Hắn từ khi nói xong một nửa đã thấy thân thể không còn bị hạn chế nữa. Hình như thời gian có hiệu lực của định thân thuật đã trôi qua. Giờ phút này trong nháy mắt khi vương lâm trầm tư trong lòng tham lang cực kỳ khẩn trương nhưng lại chậm rãi lui về phía sau, sau đó lao mạnh đi bỏ chạy. Nhưng trong nháy mắt khi thân thể hắn lao ra thì vương lâm lại tùy ý sơ tay phải lên chuột một cái Nhất thời tham lang liền kêu lên một tiếng bi thảm thân thể dường như bị cách không bắt lấy bay về phía tay phải vương lâm Mắt thấy thiên linh sắp sửa bị vương lâm chuột phải thì từng luồng lực hút kỳ dị từ trong lòng bàn tay vương lâm truyền sâu vào trong đầu tham lang Sự sợ hãi như hồng thủy bao trùm tham lang Hắn thê lương hét lên Người đã đáp ứng không giết ta rồi Hắn vừa nói lời này thì đột nhiên tay phải vương lâm rơi vào thiên linh của hắn Thần thức ầm ầm truyền ra tiến vào trong nguyên thần hắn tra xét trí nhớ Cùng lúc đó dưới thần thức minh mông của vương lâm lôi đình ầm ầm sáng xuống Tia trước lói lên quanh quẩn trong kinh không, ngưng tụ vào tay phải vương lâm chui vào trong nguyên thần của tham lang. Lấy bổn nguyên lực lôi đình của vương lâm thì đã có thể một lần quét kỹ càng một lượt ý ức của tham lang. Thân thể tham lang run dày, chỉ trong chốc lát mồ hôi ướp nhẹt. Nhưng cũng chính trong lúc này, tay phải vương lâm vung lên, ném tham lang ra xa. Ta cũng không lấy không pháp bảo của ngươi. Ngươi đi đi Sắc mặt tham lang trắng bịch Lập tức cắn chót lưới phun ra một ngụm máu tươi Hóa thành một đạo cầu vồng vội vàng Lói lên trước mắt một cách đã không thấy bóng sáng hắn Trong tinh không ánh mắt tham lang lộ vẻ khiếp sợ Sau khi chết gục Lại còn đàn ngập quỷ khuất Đây là lần thứ hai ta bị hắn đoạt pháp bảo Ta thề suốt đời này sẽ không để chuyện này phát sinh lần thứ ba Lúc này Pháp bảo đã mất sạch mà ở vùng đất điên lạc này quá mức nguy hiểm. Ta phải nhanh chóng trở về đồng phủ lấy những vật còn lại, rời khỏi vùng đất điên lạc. Tham lang vừa bỏ chạy, vẻ ủy khuất càng nồng đậm. Sau khi đổi hướng đi vô số lần, xác đỉnh vương lâm không đuổi theo thân thể liền nhoáng lên, biến mất hoàn toàn. Khi hắn xuất hiện thì đã ở trên một tu chân tinh. Hắn vừa hiện thân liền bay thẳng tới một ngọn núi trực tiếp hóa thành một đảo cầu vồng lao vào trong ngọn núi, tay áo vung lên. Ngọn núi liền truyền ra tiếng ầm ầm, xuất hiện một đảo khe hở. Tham lang không chút do dự tiến vào. Nhưng ngay trong nháy mắt khi hắn tiến vào động phủ thì thân thể xứng lại, một lùng hơi thối từ bên trong cái khe truyền ra áp vào mặt hắn suyết nữa khiến hắn ngất xỉu Sao lại thối như vậy Tham lang vừa mắng Đột nhiên ngẩn ra kêu lên sườn sốt Hắn vội vàng đưa tay lên chót mũi Cẩn thận hít hà Sau đó lộ ra vẻ không thể tin nổi Mùi thối trên người ta đã không còn Ngay cả khứu giác cũng khôi phục bình thường Mùi thối vốn từ trong phủ tạng Ta đã quen căn bản là không thể ngửi được Ánh mắt tham lang lộ vẻ vui mừng Mấy trăm năm qua hắn đã luôn mơ tới việc giải quyết được hơi thối trên người. Sau khi gặp phải vương lâm, mất đi cơ hội đoạt thi thể bỏ cạp vạn cổ, vốn đã tuyệt vọng nhưng lúc này không ngờ lại có thể loại bỏ được mùi thối trên cơ thể. Ta cũng không lấy không pháp bảo của ngươi. Tham lang lập tức nhớ lại lời nói trước khi đi của vương lâm thần sắc lộ vẻ phức tạp. Bỏ qua cho tham lang xong. Vương Lâm xoay người cất bước trở tu chân tinh án hạt tộc. Tham Lang không ngại cách trở giữa giới nội và giới ngoại tới tận thái cổ tinh thần này chờ mình đem pháp bảo tới giao cho mình. Hơn nữa còn có niềm vui khi Tha Hương gặp lại Cố Chi khiến cho Vương Lâm không thể xa tay giết hắn. Tham Lang này đúng là phúc tinh của ta, không thể giết, phải thả ra. Ta còn rất chờ mong gặp được hắn lần thứ ba đến lúc đó không chừng lại có thêm một ít pháp bảo nữa. Vương Lâm mím cười, lắc đầu liền xuất hiện trên tu chân tinh của Áng Hạ Tộc. Gần một ngàn tu sĩ của Vân Đồn Tộc lúc này không dám rời đi, vẫn đang ở đây chờ đợi. Trung Đại Hồng vừa hưng phấn, khí thế cao ngất trời chỉ vào mấy tu sĩ Vân Đồn Tộc đang chữa thương cho mình, nằm nghiêng ở đó không ngừng hừ lạnh. Mỗi một tiếng hừ lạnh này khiến cho đám người này đều run rẩy tâm thần Ánh mắt họ nhìn về phía Trung Đại Hồng đều lộ vẻ kính sợ Bọn họ không phải sợ Trung Đại Hồng mà sợ chủ nhân của Trung Đại Hồng Nhất là tộc trưởng khi thấy ngọc bội của Vương Lâm thì ánh mắt cũng như lời nói đều lộ ra cho mọi người biết được là lần này đã trêu chọc phải người không thể chọc Sợ là đại họa tới nơi rồi Án hạt tộc bị đuổi tản ra ngoài hiện giờ cũng được vân đồn tộc cung kính mời trở về Lại cũng được xuất ra đan dược trì thương Thậm chí ngay cả lão giả họ trương đi theo Trung Đại Hồng cũng được mời về Sớm biết thế này thì lúc đầu cần gì làm vậy Hừ, lão phu đã nói từ sớm rồi, ngươi lại mãi không chịu tin Con mắt như thế thì giữ lại làm cái gì chứ Phía sau Trung Đại Hồng có hai nữ tu của Vân đồn tộc đã xoa bóp cho hắn. Thân sắc hắn rất thoải mái, giọng nói cuồng ngạo. Không phải là lão phu xem thường các người. Tu vi của các người thì chủ nhân của ta chẳng thèm coi vào đâu, chỉ một trường là đủ khiến các người bay tất, chẳng khác gì xếp một đám kiến hôi. Trung Đại Hồng ngẩng đầu, khinh thường giáo huấn Tu sĩ vân độn tộc bốn phía liên tục gật đầu vâng dạ Mặc dù người này có hơi cao ngạo nhưng mà toàn tộc đang đứng trước đại hỏa không dám phản bác Tộc trưởng vân độn tộc và mấy trưởng lão đều cung kính đứng bên cạnh Trung đại hồng Vẻ mặt đầy nụ cười a rua, không ngừng gật đầu Xin đại nhân thứ lỗi cho Ta thật sự không biết thân phận của đại nhân Xin ngài hãy nói giúp cho chúng ta Sau này tiểu nhân còn xin dân lên hậu lễ tộc trưởng vân đổn tộc trong lòng khu sở Tu vi của hắn rõ ràng cao hơn đối phương rất nhiều Một ngón tay cũng có thể viết đối phương tới trăm ngàn lần Nhưng lúc này lại phải cẩn thận hầu hạ hắn Trung đại hồng được nữ tu phía sau xoa bóp rất thoải mái kiêu ngạo nói Nếu biết sai rồi thì ta cũng cho các người cơ hội sửa sai Nhưng mà Tộc trưởng vân đồn tộc vội vàng tiến tới vài bước, tay phải lật lên, xuất ra một chiếc bình ngọc, trong mắt hiện lên một tia đau lòng không nỡ nhưng cắn răng vội vàng đưa ra. Một chút tấm lòng nho nhỏ, xin đại nhân nhận lấy. Trung đại hồng cầm lấy mở ra, ánh mắt lộ vẻ vui mừng thu lại, to một tiếng kêu ngạo nói, lão thu sẽ thử xem. Đúng lúc này thì trên bầu trời có sóng gần quanh quẩn Thân ảnh của Vương Lâm từ trong đó bước ra Trong nháy mắt khi hắn xuất hiện Thần sắc Trung Đại Hồng lập tức biến đổi Đứng vọt dậy, sợ rằng động tác chậm chạp Đẩy nữ tu phía sau ra, vẻ mặt A-du nói Cung ninh chủ nhân Khải Hoàn trở về Trung Đại Hồng mấy ngày nay không được gặp người Không được nghe lời nói của người Ngay cả nhập định cũng không nổi, luôn luôn cảm thấy trong lòng chống sống, mỗi lần đều muốn vô tên chủ nhân 100 lần mới có thể nhập định Nhưng dù là vậy cũng không thể thể hiện sự nhớ nhung trong lòng tiểu nhân đối với chủ nhân Chỉ có nhìn thấy chủ nhân ở bên cạnh chủ nhân thì trong lòng tiểu nhân mới yên tĩnh lại Trung đại Hồng bước lên phía trước, ngẩng đầu thi triển thần công vô địch, lại càng cẩn thận sợ ngôn ngữ của mình quá khoa trương sẽ khiến vương lâm không hài lòng. Giờ phút này vẻ cao ngạo của hắn đã không còn thay thế bằng một vẻ anh du không ngừng. Tu sĩ vân đồn tộc lần đầu tiên được thấy cảnh tượng như vậy, cả đám người lập tức trợn mắt há mồm, ngay cả tộc trưởng vân đồn tộc vừa mới tặng hậu lễ cũng hơi sườn sốt. Hắn không thể tưởng tượng nổi một người trong thời gian ngắn như vậy làm sao có thể biến hóa tới tương phản như thế. Mau tránh hết ra đừng đứng ở đó cản đường chủ nhân của tư mạng tử mở ngoặt tròn có lẽ ở đây rơi gơ nhầm lớn hơn. Đóng ngoặt tròn. Trung Đại Hồng đi phía trước Vương Lâm đẩy mấy tu sĩ vân đồn tộc ra lại càng đẩy tộc trưởng vân đồn tộc ra. Dường như đã quên mất vẻ mặt vui mừng khi nhận hậu lễ của hắn. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1391 Lừa đảo, Vân Độn tộc cuối cùng cũng không thể rời khỏi tu chân tinh này. Không có sự đồng ý của Vương Lâm bọn họ không dám Mà Vương Lâm sau khi trở về liền lập tức thi triển thần thông tạo ra một tòa động phủ khổng lồ Sau đó bắt đầu bế quan Bên ngoài động phủ có nhiều tầng cấm chế Khiến trong trong phạm vi mấy trăm dặm không có bất cứ tu sĩ nào có thể bước vào nửa bước Bên ngoài mấy trăm dặm động phủ của Vương Lâm địa vị của ám hạt tộc tất nhiên là cao nhất Chiếm một khu vực, vân đồn tộc bất đắc sĩ chỉ còn cách tìm một nơi khác ở tạm. Trung Đại Hồng cực kỳ kiêu ngạo bước vào chỗ của hai tộc như chỗ không người trong thời gian này vui vẻ vô cùng. Cách loại cảm giác được người khác luôn luôn quan tâm này khi hắn ở thiểm lôi tộc chưa từng được hưởng. Trong đồng phủ, vương lâm ngồi khoanh chân, hai mắt lộ vẻ trầm tư. Hắn lúc trước ở Long Giáp Tộc đã được sứ giả của Đại Đế nói qua Sau ba tháng sẽ là một ngày cực kỳ trọng yếu của vùng đất Điên Lạc Chính là ngày tuyển chọn trường Lão Lạc sinh hội một lần nữa Có lẽ thân phận của những người hiện nay có người còn giữ được Có người sẽ bị thay thế Chẳng qua việc này Vương Lâm cũng không quan tâm Không có quan hệ với hắn Hắn để ý tới chính là Hỏa Tước tộc Làm thế nào để có thể thông qua lần tuyển chọn trưởng lão của lạc sinh hội lần này mà đạt được mục đích? Mồi đã tung ra rồi Hai mắt vương lâm chợt lói lên, nhắm mắt lại Thần thức yên lặng tản ra, cảm thù trong cõi mơ hồ có một sự liên lạc kỳ vị Dần dần thần thức của hắn dường như dung nhập vào trong thiên địa trở thành một bộ phận của thiên địa Một lúc lâu sau, vương lâm chậm rãi mở mắt ra Một tia khí tức quen thuộc tựa hồ từ trong tinh không xa xôi, không biết từ nơi nào càng ngày càng đi xa. Ở bên ngoài vùng đất điên lạc, trong tinh vực lão hắc tinh, ba tộc nhân của hỏa tước tộc đang bay vút đi. Giữa ba người chính là nam tử năm đó, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, vừa đi vừa chạm tay vào mi tâm, hai mắt lóa lên ánh sáng kỳ dị trưởng lão để ta đưa thứ máu trong đan dược đó về tộc nghiên cứu việc này đối với tộc ta cực kỳ trọng yếu tuyệt đối không thể có sai lầm nếu như trưởng lão phân tích đúng thì tộc trưởng và các đại trưởng lão sau khi nhìn thấy thứ máu này tất nhiên sẽ đưa ra mệnh lệnh ánh mắt nam tử lộ vẻ kiên định cùng với hai người bên cạnh tan tóp nhanh chóng biến mất ở nơi xa vương lâm mở hai mắt Thần thức tiêu tan, khóe miệng lộ nụ cười lạnh, máu trong hồn đan kia ẩn chứa nhiệt độ cực cao, có một tia khí tức của bồn nguyên trừ máu của bản thân hắn ra thì không có thứ gì có thể thay thế. Cho nên hắn có thể dựa vào sự liên lạc giữa máu huyết mà ở giữa khoảng cách tinh vực vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí đại khái. Máu có một tia bổn nguyên kia sau khi đưa về hỏa tước tộc chắc chắn sẽ gây lên sóng gió Đến lúc đó phối hợp với kế hoạch của ta thì việc thu được hỏa bổn nguyên của hỏa tước hẳn sẽ thành Lúc này nếu máu đã được mang đi, vậy thì nên triển khai bước thứ hai rồi Ánh mắt vương lâm lói lên, lộ vẻ âm u, tay phải dơ lên vung một cái Lập tức trước mặt hắn mở ra một the không gian. The không gian kia vừa mở ra, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tiếng kêu kia thay lương tới mức khiến cho tâm thần xuân lên. Hứa ra ra tiểu bưu sai rồi, thật sự sai rồi, cầu mong hưu ra ra tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân từ nay về sau không dám nữa, à. Một tiếng hít thảm lại truyền ra, kèm theo là tiếng cười sâm sâm của Hứa Lập Quốc. "Rơi vào tay Hứa Sa Sa nhà ngươi cũng là người may mắn. Hứa Sa Sa nhà ngươi cô độc đã mấy ngàn năm nay rồi, tuyệt đối sẽ không giết ngươi đâu, nhất định sẽ thương hương tiếc ngọc. Kim bưu tiểu bảo bối, ngươi yên tâm đi. Hứa Sa Sa sẽ không khiến ngươi đau đớn đâu." Tiếng kêu thảm thiết kia lại vang lên liên tiếp, bi thảm vô cùng. Vương lâm cao mày vo khẽ một tiếng. Tiếng động này rơi vào trong không gian chứ vật khiến cho trong đó đột nhiên lặng ngắt như ờ. Ngay sau đó tiếng nói vui mừng và sợ hãi của hứa lập quốc vang vọng thiên địa cả người hóa thành một đảo quang từ trong không gian chứ vật lao ra. Trên tay hứa lập quốc còn mang theo một người. Quần áo người này bị tàn phá, cứ như là vừa bị cường bảo vậy. thần sắc cực kỳ tiêu tụy, đôi mắt cũng lộ vẻ hoảng sợ, bị hứa lập quốc nắm trong tay, xuất hiện trước mặt vương lâm. Chủ nhân có chuyện gì cần làm sao? Người yên tâm tiểu hứa tử lần này nhất định làm tốt, không để sống như chuyện thiểm lôi tộc. Hứa lập quốc ném kim bưu sang một bên, xoa tay cuốn quyết cam đoan. Vương Lâm vẫn không nhìn hứa lập quốc mà nhìn vào Kim Bưu bên cạnh Kim Bưu bị ánh mắt Vương Lâm đảo qua thân thể lập tức ầm ầm run rẩy Trong mỗi tâm tràn ngập sự sợ hãi không thể hình dung Hắn sau khi bị ném vào không gian chứ vật Cả ngày bị hứa lập quốc nọ hành hạ chịu đủ mọi khổ sở Lại càng bởi vì sự ác độc của hứa lập quốc Mà khiến cho mỗi khi nghĩ tới khiến hắn cảm thấy như một cơn ác mộng Kim bưu tử, ngươi cũng biết lỗi sao, vương lâm trầm rãi mở miệng, lời nói này rơi vào tai kim bưu khiến hắn run dậy kịch liệt hơn, phịch một tiếng liền quỳ xuống mặt đất, nước mắt ròng ròng mà nói, thượng tiên, tiểu nhân biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, mong thượng tiên cho tiểu nhân một cơ hội sửa sai. Sau này tiểu nhân không bao giờ dám đi lừa gạt người khác nữa Vương lâm khoanh chân, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ lên gối Ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị Nhìn Lưu Kim Bưu trầm giọng nói Nói cho ta biết nếu như không có ngọc bội kia Thì ngươi làm sao có thể lừa gạt người ta Lưu Kim Bưu lau nước mắt Thần sắc tràn ngập hối lỗi Vội vàng nói Thượng tiên thuật lừa gạt của tiểu nhân đều dựa vào ngọc bội đó mới có thể hành động được. Hiện giờ ngọc bội đã bị thượng tiên thu rồi, tiểu nhân không thể lừa gạt được ai nữa. Cầu mong thượng tiên bỏ qua cho tiểu nhân, thả cho tiểu nhân đi. Tiểu nhân tuyệt đối không thể lừa gạt ai nữa rồi. Hàn quang trong mắt vương lâm lóe lên, gật đầu, chậm rãi mở miệng nói. Nếu không có thuật lừa gạt thì lưu lại mạng ngươi cũng không cần thiết nữa Vẻ mặt lưu kim bưu lộ ra vẻ vui mừng nhưng rất nhanh liền biến thành sưởng sốt Khi hiểu ra ý tứ của vương lâm thần sắc hắn đại biến Nhất là khi thấy hàn quang trong mắt vương lâm thân thể hắn lại càng run lên vội vàng cao giọng van xin Thượng tiên hiểu lầm rồi Thượng tiên hiểu lầm rồi Tiểu nhân nói sai rồi Dù là không có ngọc bội kia Thì thuật lừa gạt của tiểu nhân Cũng kinh thiên động địa Đưa mắt khắp vân hải tinh vực Không người nào có thể sánh bằng Tiểu nhân đã sớm nghĩ là Không nên quá mức ị lại vào ngọc bội đó Cho nên bình thường Không phải vạn bất đắc dĩ Thì cũng không sử dụng ngọc bội Đều là tự mình lừa gạt. Cứ luyện tập thường xuyên như vậy Lúc này đã đạt tới mức lô hỏa thuần thanh rồi, hả? Như ngươi nói thế thì ngươi có giải thích gì về thuật lừa gạt? Ngón trò tay phải vương lâm vẫn gõ lên đầu gối như trước, lời nói bình thản. Nhưng động tác này rơi vào trong mắt lưu kim bưu thì khiến tâm thần hắn như nhảy linh theo ngón tay của vương lâm. Thuật lừa gạt nói trắng ra chính là phải sắp đặt kỳ lưỡng, lợi dụng tất cả thủ đoạn. Chỉ cần người khác tin tưởng hoặc hiểu lầm thậm chí là thành kiến cũng có thể đạt được mục đích. Trong thủ đoạn còn phải ngụy trang thậm chí có thể khiến bản thân hoàn toàn tin tưởng những gì mình nói, sau đó mới có thể khiến người khác tin tưởng. Lưu Kim Bưu cẩn thận giải thích, sau đó ngẩng đầu nhìn thần sắc Vương Lâm. Thấy Vương Lâm hơi hơi gật đầu trong lòng hắn mới nhẹ nhàng hơn một chút lừa gạt tiểu nhân nghiên cứu chia làm ba cảnh giới. Cảnh giới thứ nhất chính là lừa gạt người khác. Cảnh giới thứ hai là lừa gạt chính mình. Cảnh giới thứ ba đã đạt tới trình độ tương đối cao. Sau khi hiểu được thì nhìn núi là núi nhưng lại không phải là núi, phản phát quy chân lại trở về cảnh giới ban đầu là lừa gạt người khác. Nói về ba cảnh giới này thì có vẻ đơn giản nhưng trên thực tế trong cuộc sống của những kẻ lừa gạt chúng ta hầu hết đều kẹt tại cảnh giới thứ nhất. Nói thẳng ra họ chính mình còn không tin, lừa gạt cũng chỉ để lừa gạt thật sự không có chút thành tựu. Lưu Kim Bưu hoàn toàn trầm tính nhưng nói năng vẫn cẩn thận như trước. Chỉ có sau khi đạt tới cảnh giới nhất định rồi thì đối với chuyện lừa gạt mới có minh ngộ, tự nhiên mà tiến vào cảnh giới thứ hai, lừa gạt chính mình. Lợi dụng tất cả các phương pháp, tất cả kinh nghiệm trong cuộc sống, lúc nào cũng tự lừa gạt bản thân chầm rãi khiến mình tin tưởng. Do đó, thuật lừa gạt đã khá thành công. Lưu Kim Bưu hít sâu một hơi, tựa hồ quên đi hoàn cảnh của mình, thần sắc lộ vẻ nghiêm túc. Trong những người đồng thế hệ của tiểu nhân, người có thể đạt tới cảnh giới thứ hai này không phải là không có. Lão phu mất mấy năm nay hành tẩu thiên địa cũng gặp qua không ít đồng đạo. Mỗi lần gặp nhau đều tiến hành luận đạo một phen, cùng nhau ấm chứng, cùng nhau cảm ngộ. Nhưng khi thấy những người này dù là đang ở cảnh giới thứ hai đều không dám xâm nhập quá sâu. Dù sao những người ở cảnh giới thứ hai đối với chúng ta mà nói cũng cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này là do tự bản thân mình tự mình lừa gạt mình nên rất dễ bị lạc lối, đắm chìm trong đó không thể tự kiểm trí được, hoặc trở thành quân tử, hoặc trở thành tiểu nhân, lại cũng có thể trở thành người điên. Cũng có một số người thì ở trong cảnh giới thứ hai chìm vào quá sâu, thậm chí đã quên mất mình là một kẻ lừa đảo. Mỗi lần gặp một người như vậy, Lão Phu lại thấy bi thương. Thật đáng buồn, thật đáng buồn. Lưu Kim Bưu lúc này đã hoàn toàn quên đi hoàn cảnh của mình trong lời nói lộ ra một ý vị kỳ dị. Hứa lập quốc ở một bên trừng mất cứng lưới, cười nhạo nói. Không phải chỉ là một tên lừa đảo thôi sao? Làm sao lại nói như là tu đạo vậy? Không đợi hứa lập quốc nói xong, Lưu Kim Bưu đã xoay phát người lại căm tức bình hứa lập quốc, ánh mắt lộ ra một tia cao ngạo. Chẳng qua trong cao ngạo lại ẩn chứa một chút cô độc. Đó là một vẻ đang đứng trên đỉnh cao, xem thường chúng sinh. Trẻ con không biết gì làm sao có thể hiểu được trái tim của Lão Phu Lão Phu 4 tuổi đã bắt đầu lừa đảo 9 tuổi liền được gọi là thần đồng Dùng thân thể con người lừa gạt cả tu sĩ trúc cơ 16 tuổi chỉ nhìn ánh mắt đã có thể đọc thấu suy nghĩ trong lòng người Từ đó về sau ta hành tẩu thiên địa truy tìm chính là thuật lừa gạt đỉnh cao Trời đất bao la thường nói có 3.000 đại đảo Nhưng lại có ai nói là đã biết hết cả 3.000 đại đạo này, có ai nói được là trong 3.000 đại đạo đó không có thuật lừa đảo đâu? Người tu luyện là tu vi, có thể gọi là đạo, lão phu tu luyện trang lẽ không phải là đạo sao? Trong chúng sinh có bao nhiêu sinh linh, từ thời vạn cổ tới nay cũng có bao nhiêu sinh linh diệt vong? Thiên địa từ lúc sơ khai đã có sinh linh, có sinh linh liền có thuật lừa đảo. Nếu nói thuật lừa đảo vô dụng thì đã sớm tuyệt diệt trong năm tháng Làm gì còn được truyền lưu tới ngày này Lão Phu đi tìm chính là muốn hỏi trời một cậu Trong 3.000 đại đảo thuật lừa đảo là nhóm thứ mấy Nếu trong 3.000 đại đảo thật sự không có thuật lừa đảo Thì Lão Phu cam nguyện sáng chế ra đảo Ngoài 3.000 đại đảo Hứa lập quốc trợn mắt há mồm Ngay cả Vương Lâm cũng cảm thấy run sợ một chút. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển 9, đỉnh Cao Vân Hải, chương 1392 Chu tước đời thứ 6 Giờ phút này Lưu Kim Bưu nhìn có vẻ thể lương. Hắn đứng ở đó cho dù là quần áo bị tàn phá, nhưng lại có một cảm giác không thể nói ra. Đây là đạo của Lão Phu. Thuật lừa đảo đạt tới cảnh giới thứ hai, các người có thể coi là dễ dàng. Lừa gạt chính mình một lần dễ dàng, nhưng khó hơn là lừa gạt bản thân cả đời. Không có lúc nào không lừa gạt bản thân cuối cùng ảnh hưởng tới cả nguyên thần của mình, ngay cả trí nhớ cũng bị ảnh hưởng. Vì thế mà thay đổi Dù là dưới thần thông mạnh mẽ của tu sĩ Đối với những người đạt tới cảnh giới thứ hai trong chúng ta Muốn thi triển tra tìm ký ức cũng không thấy được gì Bởi vì trí nhớ của bọn họ đã hoàn toàn sụp đổ rồi Nhưng người đạt tới cảnh giới thứ hai là lừa gạc chính mình Khi đạt tới đỉnh điểm sẽ không thể tự kiềm chế trở thành một người khác hoặc là từ niết bàn tái sinh đột phá cảnh giới thứ hai, có thể tỉnh táo lại. Nhân vật như vậy cực kỳ hiếm thấy, nhưng chỉ có những người như vậy mới có thể đạt tới bước thứ ba, phản phát quy chân. Lão Phu nếu không phải có ngọc bội kia, khiến cho đạo tâm của mình không kiên định quá mức gì lại vào ngoại vật thì cho dù là thượng tiên muốn bắt ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lúc này người lấy đi ngọc bội của ta, phá hủy chỗ sửa sấm của ta cũng chính là cho ta một cơ hội niết bàn, lại để ta ở trong không gian chứ vật thuật lừa đảo đã ở đỉnh điểm của bước thứ hai tiến vào bước thứ ba nửa bước. Lưu Kim Bưu vung tay áo chấp sau lưng thần sắc lộ ra vẻ lạnh lùng. Có chút thú vị. Ánh mắt vương Lâm lói lên như cười như không nói. Hứa lập quốc bị Lưu Kim Bưu khiển trách xong cũng không cãi lại mà sau khi sườn sốt một chút thì ánh mắt hắn nhìn về phía Lưu Kim Bưu đã hơi khác. Hắn hướng về phía Lưu Kim Bưu ôm quyền trầm giọng nói. Những lời này của Kim Bưu đảo hữu khiến cho hứa mỗ đột nhiên hiểu ra. Trong ba ngàn đại đảo có cả đảo lừa gạt. Hay, hay, hay làm... Hứa lập quốc ta cũng muốn biết thứ mà ta truy tìm có ở trong ba ngàn đại đảo hay không? Lưu Kim Bưu nghe vậy trong mắt nhất thời lộ vẻ vui mừng, dường như trở thành người khác, vẻ lạnh lùng trong nháy mắt tan biến thân thể cuối xuống trên mặt còn mang theo chút sợ hãi, thấp giọng nịnh nói. Chỉ là một chút thuật lừa đảo nho nhỏ, không đáng để ngợi khen. Hứa đại gia sau này chớ bắt nạt tiểu nhân Tiểu nhân đã cảm thấy mỹ mãn rồi Hắn biến đổi quá đột ngột khiến cho hứa lập quốc lại sườn sốt lần nữa Thấp gió mắng hoàng vài câu Nhưng trong thời gian ngắn không biết phải nói gì Ánh mắt vương lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị Cẩn thận nhìn Lưu Kim Bưu vài lần chậm rãi nói Ta có thể cho ngươi một cơ hội Nếu ngươi làm tốt thì sau đó ta liền trả lại tự do cho ngươi, lại còn cho ngươi một cơ may rất lớn. Thân thể lưu kim bưu chấn động, nhìn về phía vương lâm. Ngươi thường lui tới lừa gạt một người hoặc một tôn phái. Lần này ta muốn ngươi đi lừa gạt một bộ tộc. Ngươi có dám không? Tiếng nói của vương lâm bình tĩnh nhưng rơi vào tai lưu kim bưu khiến trong lòng hắn chấn động. Chuyện này kỳ thật lừa gạt ai không quan trọng Chỉ là cần phải sắp đặt một âm mưu Phải biết rõ chi tiết mọi chuyện Lưu Kim Bưu do dự một chút Thấp giọng nói Không vấn đề gì Ngươi có thời gian 3 tháng chuẩn bị Theo lời ngươi vừa nói Thì ngươi đã đặt tới cảnh giới thứ hai Tự mình lừa gạt mình Khiến mình hoàn toàn tin là thật Ngay cả trí nhớ và tâm thần cũng như vậy Thế thì giờ ta sẽ đưa cho ngươi một chút ký ức Mắt trái của vương lâm ló lên ngọn lửa màu lam trực tiếp Từ trong mắt lao ra hỏa thành một cơn sóng lửa gào thét Cuốn lưu kim bưu lại gần, hình thành một hỏa cầu, hướng ra ngoài bùng lên Hứa lập quốc vội vàng lui lại phía sau, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ Tu vi của sát tinh này không ngờ lại cao tới vậy Thời gian chậm rãi trôi qua, trước mắt đã qua một tháng Hứa lập quốc vốn định rời khỏi đồng phủ ra ngoài hưởng thụ một phen Nhưng ngay khi vừa đi ra thì liền bị cấm chế ngăn lại, đánh bật trở về Nếm thử vài lần, hứa lập quốc không ngừng mắng to Đôi mắt nhìn về phía ngoài tông mong tới phát ngốc Một ngày nọ, hứa lập quốc còn đang ngây ngốc Thì đột nhiên thần sắc biến đổi, xoay mạnh người Hắn thấy từ phía sâu trong đồng phủ, hỏa cầu màu lam thiêu đốt hơn một tháng giờ đang điên cuồng xoay chuyển, truyền ra những tiếng động ầm ầm. Chẳng bao lâu son ngọn lửa phát ra tiếng ấm vang kịch liệt, hóa thành một biển lửa phóng lên cao trở thành một con chu tước khổng lồ. Chu tước nọ ở trong lửa bay lượn truyền ra tiếng kêu thanh thúy. Ngay sau đó, trong hỏa cầu liền chậm rãi hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này lúc đầu còn hơi mơ hồ, nhưng sau đó chậm rãi đi ra một bước, lúc này mới rõ ràng. Đồng tử trong hai mắt hứa lập quốc co rụt lại, ngây người sợn sốt. Hắn mơ hồ cảm thấy người từ trong ngọn lửa đi ra có hơi quen, nhìn kỹ lại đột nhiên hai mắt trợn trừng lên. Người đi ra từ trong hỏa cầu đứng trước mặt hứa lập quốc Quần áo vẫn bị tàn phá như trước Nhưng trên người lại tỏa ra sự uy nghiêm và khí thế Tướng mạo người này Hoặc nói là tướng mạo giả của hắn Theo hứa lập quốc thấy thì chân rất khác Lưu Kim Bưu trước mắt này Giờ phút này dường như đã trở thành một đại tông sư Bực tu sĩ có đại thần thông Hắn đứng nơi đó liền có một luồng uy áp vô hình áp tới Khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều chấn động tâm thần. Một ngọn lửa vờn quanh người Lưu Kim Bưu cũng hóa thành hình dạng chu tước. Hai mắt hắn lạnh lùng, dáng vẻ bình tĩnh thần sắc không giận mà ui. Nhất là hai mắt như đuốc đảo một cây lên người hứa lập quốc không ngờ có thể khiến hứa lập quốc phải hít sâu một hơi. Lưu Kim Bưu này tu vi thoạt nhìn không cố định, khi thì cực kỳ mạnh mẽ. Khi thì rất tầm thường Nhưng chính loại biến hóa này lại khiến hắn tỏa ra vẻ thần bí Hai mắt hắn lạnh lùng nhưng sâu trong đó lại lộ ra một tia tang thương Sự tang thương này tu sĩ tầm thường tuyệt không thể có được Chỉ có tu sĩ trải qua vạn vạn năm Nhìn thấu nhân sinh thọ nguyên cực dài mới có thể sinh ra một loại cảm giác nghề hoài này Vẻ nghệ hoài là xuất phát từ tính mạng Trải qua thời gian quá dài mà tự nhiên sinh ra Hứa lập quốc hoàn toàn đứng xứng ở đó Hắn không thể phân biệt được đối phương có phải là lưu Kim bưu Mà mình vẫn bắt nạt trong không gian chứ vật hay không Dù hai người trông giống hệt nhau Nhưng nhìn vào lại có một cảm giác khác biệt không thể hình dung nổi Này, ngươi Hứa lập quốc vừa mở miệng thì bị Lưu Kim Bưu lạnh lùng liếc mắt một cái. Hứa lập quốc liền thấy ra đầu tê tái theo tiềm thức lùi lại phía sau vài bước. Lão Phu là chu tước thứ sáu của chu tước Thánh Tông tới thái cổ tinh thần để tìm chu tước đời thứ tư. Do bị trận pháp áp chế nên giờ này trọng thương chưa lành. Lưu Kim Bưu chậm rãi mở miệng, giọng nói lộ vẻ của người được vạn người tôn quý. Loại cảm giác này chỉ có người ở địa vị cao trong thời gian dài, nắm trong tay sinh tử mấy vạn người mới có được. Hắn lúc này sớm đã quên mất bản thân là một tên lừa đảo. Toàn bộ trí nhớ của hắn đã bị thay đổi. Hắn tin rằng bản thân mình chính là người đứng đầu chu tước Thánh Tông, tin rằng mình chính là chu tước đời sáu. Dù là tu sĩ có đại thần thông thi triển thuật sư hồn thì cũng không thể tìm ra chút sơ hở Tất cả ký ức này đều chân thật Lưu Kim Bưu lạnh lùng sơ chân bước về phía trước Giờ phút này từ trong hỏa cầu màu lam trong động phủ truyền ra tiếng nói của vương lưng Hứa lập quốc, hầu hạ chu tước đời sáu Nghe theo mệnh lệnh của hắn Nếu vi phạm thì trên trời dưới đất sẽ bị xóa đi sự tồn tại của ngươi Thân thể hứa lập quốc run lên, vội vàng vâng dạ đi theo phía sau Lưu Kim Bưu ra khỏi động phủ. Cấm chí của động phủ tự động mở ra để hai người bay đi. Trừ Lưu Kim Bưu ra chưa ai biết được. Vương Lâm trong một tháng này đã để lại trên người hắn thứ gì. Cho tới khi hai người rời đi rồi, hỏa cầu sần sần thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một biển lửa bị thu toàn bộ vào trong mắt trái của vương lâm hắn vẫn ngồi khoanh chân như cũ thần sắc bình tĩnh chẳng qua trong mắt hắn sờ lóe lên vẻ cơ trí mồi câu thứ hai đã được thả ra rồi hỏa tức tộc các người đừng để ta thất vọng khóe miệng vương lâm lộ nụ cười lạnh tay phải phất lên lập tức trước người hắn xuất hiện không gian chư vật từ trong đó bay ra một pho tượng pho tượng này chính là vật của tham lang. tham lang lần này đem tới không ít bảo vật cần lưu lại thần thức lạc ấm. chỉ sau khi biết rõ uy lực của nó thì trong chiến đấu sau này mới có thể phát huy uy lực cực mạnh của nó. pho tượng này hiển nhiên là pháp bảo cường đại nhất, nếu không nó cũng không được hắn xuất ra cuối cùng. ánh mắt vương lâm lói lên. Tham Lang không phải là kẻ lừa đảo đạt tới bước thứ hai như Lưu Kim Bưu, không thể thay đổi trí nhớ và tâm thần. Vương Lâm Đát Cha xét trí nhớ của Tham Lang, biết được những lời nói của Tham Lang hầu như là chân thật, cũng biết được hai điểm: một là vị trí ở La Thiên Tinh Vực gần hàng rào của giới nội, nơi xuất hiện dòng xoáy; điểm còn lại chính là ở thái cổ tinh thần. Vị trí tham lang từ trong cổ mộ thần bí đi ra. Hai điểm này hẳn là hữu dụng đối với ta. Điểm ở thái cổ tinh thần kia cần phải đi dò xét một phen, nói không chừng sẽ thu hoạch. Còn về phần cổ mộ mà hắn đi qua rất có khả năng chính là mộ phần vạn cổ trong truyền thuyết. Đôi mắt vương lâm lộ vẻ suy tư, ánh mắt đảo về phía pho tượng. Phò tượng này rốt cuộc là vì sao lại xuất hiện trong phần mộ cổ đó Vấn đề này Vương Lâm đã suy nghĩ rất nhiều mà chưa tìm ra lời giải trầm ngâm hồi lâu, Vương Lâm triển khai thần thức hướng tới pho tượng Nhưng ngay khi thần thức hắn sắp đụng vào pho tượng thì trong nháy mắt, hai mắt hắn lộ ra ánh sáng Có lẽ nàng sẽ biết Đôi mắt Vương Lâm bừng sáng tay phải xòe lên vung về phía trước, mở ra khe không gian thứ hai. Khe không gian này là Vương Lâm lúc đầu mở ra chỉ để một người. Ánh sáng như trăng rằm từ trong khe tỏa ra tràn ngập trong động phủ, khiến động phủ như bị bao phủ bởi ánh trăng. Một nữ tử tuyệt đẹp từ trong khe bước ra, chính là ngân y nữ tử trước kia. Ngươi có biết hắn không? Vương Lâm trầm giọng mở miệng nói. Ngân ý nữ tử sau khi nghe xong ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía pho tượng Nhưng ngay trong tích tắc này Hai đồng tử của nàng co rụt lại thử người ra Sau đó lập tức hét lên thê lương Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website Odiocuyện.org Quyền chín Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1393 Lại là bảy màu Mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn Tiếng thét chói tai vang lên ẩn chứa một nỗi sợ hãi hôn cùng Dường như pho tượng này đã từng gây cho Ngân Nghĩa nữ tử sự tổn thương lớn lao Thế nên mặc dù trí nhớ của nàng chưa hồi phục hoàn toàn Nhưng trong tích tắc khi nhìn thấy pho tượng này Liền phát ra tiếng thét thê lương tới cực điểm như vậy Kịch biến của ngân y nữ tử khiến cho vương lâm bất ngờ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy biểu hiện này ở đối phương đồng tử. Hai mắt co rụt lại đứng phát dậy, vung tay phải lên, nhanh chóng thu hồi pho tượng. Ngân y nữ tử lúc này đã lui lại cuối đồng phủ, đôi mắt tràn ngập vẻ sợ hãi vô cùng thân thể run rẩy kịch liệt, sắc mặt trắng bịch, nhìn tựa như một con thuyền cô độc giữa biển khơi bão tố vậy vô cùng đáng thương. Vương Lâm đang muốn tiến lại gần thì nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi không thể tưởng tượng kêu lớn: "Đừng lại đây." Tiếng kêu này đầy vẻ bất lực và bàng hoàng, thể hiện sự không tin tưởng đối với tất cả sinh linh trong thiên địa. Cho dù là Vương Lâm thì giờ khắc này cũng không thể nào khiến nữ tử này tin nhiệm. Vương Lâm yên lặng đứng đó, Sự hối hận trào dâng trong lòng Hắn chỉ muốn biết được thân phận của pho tượng này Không ngờ lại khiến cho ngân y nữ tử khiếp hãi như vậy Tiếng khóc nhỏ truyền lại từ phía nữ tử này Hai dòng nước mắt chảy xuống từ mặt tới cằm, Nhỏ xuống mặt đất phát ra những tiếng vang khe khẽ Nước mắt vỡ tan trên mặt đất tạo thành những vết ẩm lan dần ra Đừng lại đây Ngươi đừng có tới đây ta không phạm sai lầm, cánh cửa đó không phải là do ta mở ra, không phải ta. nữ tử cắn môi, hai tay ôm lấy thân thể, dựa vào vách đồng phủ chậm rãi ngồi xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống, hai vai khẽ run. cảnh tượng này khiến cho người ta chứng kiến không khỏi cảm thấy thương xót. vương lâm trầm mặt, hồi lâu than khẽ thấp giọng nói: xin lỗi. Nữ tử ốp mặt vào trong đôi bàn tay, tiếng khóc vẫn vang lên mang theo sự sợ hãi vô cùng. Vương Lâm chậm rãi đi về phía trước, dần dần tới bên người nữ tử, yên lặng ngồi xuống, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve an của nàng, ôn nhu nói. Đừng sợ, mọi chuyện đã qua rồi. Không nên nghĩ tới nữa. Nếu đã quên thì cứ để nó quên đi cũng tốt. Nhờ có vương lâm nhẹ dòng an ủi Nữ tử kia dần dần bình tĩnh lại Thân thể vẫn hơi run rẩy Một hồi lâu sau nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên Đôi mắt lộ vẻ sợ hãi vô cùng Đôi môi bị tắn chặt đã chảy máu tươi Cánh cửa không phải là do ta mở ra Thật sự không phải ta Nữ tử thì thào Nhìn thẳng vào đôi mắt vương lâm Trong nỗi sợ hãi còn có một chút mờ mịt Ta biết, ta biết mà." Vương Lâm thấp giọng nói nhưng đôi mắt lại lộ ra tia sáng kỳ dị. Nữ tử này hiển nhiên nhận ra pho tượng kia, thậm chí đã từng tiếp xúc với người được khắc tượng. Người này rốt cuộc là ai? Ánh mắt Vương Lâm lói lên. "Ta biết không phải là ngươi mở cửa rồi, không cần nghĩ ngợi nữa." Vương Lâm ôn nhu nói. "Đều chết cả rồi." Đều bị giết cả rồi. Nữ tử dường như không nghe được lời nói của Vương Lâm. Vẻ mờ mịt trong mắt càng đậm thay thế một phần sự sợ hãi. Thì Thảo nói. Đào Vân đã chết. Tử lạc cũng đã chết. Chết hết rồi. Hắn nghĩ là chúng ta mở ra cánh cửa đó. Cũng chết rồi. Ta cũng đã chết rồi. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát. Nhìn nữ tử đang run dậy trước mặt mình hồ lâu mới đột nhiên hỏi Hắn là ai Hắn là Thân thể ngân ý nữ tử run bần bật Sự sợ hãi trong mắt nồng đậm hơn mấy lần Cùng lúc đó khuôn mặt nàng trở nên vặn vẹo Dường như có một nỗi đau đớn Từ trong cơ thể điên cuồng trào ra Hóa thành một cơn sóng lớn ầm ầm Bao phủ lấy toàn thân nàng Trong cơn đau đớn này Nữ tử lại phát ra một tiếng thét chói tai, Dường như không muốn nhớ lại nữa Cũng không muốn nghĩ tới bất cứ tin tức gì liên quan tới nam tử kia nữa Cũng trong sự đau đớn này Khuôn mặt nữ tử đột nhiên có một luồng khí xanh lửa lờ Dường như là di chuyển dưới ra Trong nháy mắt hình thành một ấm ký dường dị Ấm ký này hoàn toàn phủ kín cả dung mạo nàng Khiến cho khuôn mặt nàng vốn xinh đẹp lập tức trở nên giống như la sát vậy Nàng ngẩng mạnh đầu, sự sợ hãi và nê mang trong nháy mắt đã biến mất Thay thế vào đó là sự lạnh lùng và tính mịt không còn chút tình cảm nào Cũng trong nháy mắt khi nàng ngẩng đầu Một lực lượng như gió lúc ầm ầm từ trong cơ thể nàng bột phát ra Tâm thần vương lâm chấn động lập tức cảm nhận được một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt thân thể không chút do dự liền lui lại phía sau ngay lúc hắn lui về phía sau nữ tử kia giơ tay phải lên hướng về phía vương lâm hung hăng đánh ra một chưởng một chưởng này đánh tới không có chút thiên địa nguyên lực ba đồng nào nhưng lại khiến cả tu chân tinh chấn động phong vân biến sắc vốn bầu trời đang xanh trong Gió nhẹ mây lành nhưng chỉ trong tích tắc sương như bị mực đổ tràn ra. Bầu trời chỉ trong nháy mắt biến thành đen kịt. Màu đen này che cả ánh mặt trời, ngăn cách giữa thiên địa, khiến cho cả tu chân tinh trở nên tối mịt. Trong bóng tối này, bầu trời ầm ầm một tiếng, không phải là tiếng sấm mà là một tiếng động còn mạnh hơn cả tiếng sấm. Dưới tiếng động này, bầu trời bất chợt bị xé sách ra một cây khe thật lớn. Cây khe này hoàn toàn bất đồng với những khe không gian bình thường. Nó rất sâu, bên trong đó tất cả tinh không thiên địa đều không thể chiếu tới. Dường như cây khe này thông tới một địa phương thần bí khó lường, một tầng không gian kỳ dị ở dưới cùng trong tinh vực này. Trong tích tắc khi cây khe xuất hiện, một luồng khí xanh từ trong đó gào thét lao ra ngay lập tức nhằm thẳng về phía động phủ của vương lâm giáng xuống phần đất bên ngoài động phủ và cấm chế không hề có chút tác dụng ngăn cản nào bị khí xanh đó xuyên thẳng qua vầng quanh phải của nữ tử mọi chuyện nói ra thì dài nhưng thực tế lại diễn ra trong nháy mắt hầu như chỉ khi nữ tử kia vừa giơ tay phải lên là khí xanh đã lao tới. Đây không phải là linh lực, không phải là tiên lực, không phải là thiên địa nguyên lực, lại càng không phải là cổ ma, cổ yêu khí, cũng chẳng phải cổ thần lực. Đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại, thân thể vội vàng lui lại phía sau. Tay phải nữ tử chợt hạ xuống, khí xanh bao quanh trong nhất thời ngưng tụ lại, hóa thành một trường ấm màu xanh ầm ầm đánh về phía vương lâm. Chỉ trong nháy mắt, Trường ấm kia đã tới rất gần Hai tay vương lâm bắt quyết Nguyên lực toàn thân biên cuồng vận chuyển Vung hai tay ra Trước thân thể hắn hiện lên Một dòng xoáy khổng lồ Lập tức va chạm với trường ấm kia ầm một tiếng Dòng xoáy kia tan nát Mà trường ấm không chút tổn hao gì Sinh thấu qua Thân thể vương lâm vẫn đang lùi lại, cũng nương theo lực chấn động khi dòng xoáy tan nát mà vọt ra khỏi động phủ. Mắt phải hắn ló lên lôi điện ầm ầm từ trong đồng tử biến ảo xa, hình lôi đồ khổng lồ trước cơ thể. Chín đạo lôi đình vần quanh, khiến cho lôi đồ này trở nên kinh thiên động địa Phát xa lôi đình vạn trượng tràn ngập bốn phương, xoay chuyển ngăn cản trượng ấm kia. Một tiếng nổ kịch liệt hơn so với vừa rồi không biết bao nhiêu lần vang lên kinh thiên. Dưới những tiếng âm vang, lôi độ bị cuốn đi, trường ấm nọ chấn động, khí xanh bên ngoài đã tiêu tan đi hơn một nửa, không ngờ lại tiếp tục đánh tới. Hai mắt Vương Lâm rót lên hàn quang, chân phải lui lại phía sau một bước, thân thể sừng lại giữa không trung, không lùi lại nữa mà sơ tay phải lên chụp một cái vào hư không. Huyết quang ngập trời xuất hiện Huyết kiếm liền hiện ra trong tay hắn Cầm huyết kiếm trong tay trong nháy mắt khi trường ấm xuyên thấu qua lôi đồ Vương lâm hừ lạnh tay phải cầm huyết kiếm chém mạnh về phía trường ấm Huyết quang trong nháy mắt trở nên chói mắt Dường như trở thành một biển máu ngập trời Hình thành kiếm quang màu máu rơi thẳng lên trên trường ấm Tiếng chấn động ầm ầm vang lên Huyết kiếm hơi xứng lại một chút liền bổ xuống trường ấm chém nó thành hai nửa. Trường ấm nọ ầm ầm sụp đổ, nhưng khí xanh trong đó vẫn chưa tiêu tan mà ngưng tụ lại thành một hình cầu trực tiếp bay lên giữa không trung, lại chui vào trong cái khe khổng lồ trên bầu trời. Vương lâm ngẩng phát đầu trong miệng có vị ngọt ngọt, máu tươi suýt phun ra nhưng hắn nhịn được. Thần sắc lộ vẻ lạnh như băng cả người mang theo huyết kiếm lao lên, ngay trong nháy mắt khi quả cầu do khí xanh tụ thành chui vào trong cách the trên bầu trời, ai phải vươn lâm dơ lên, hướng về phía bầu trời hung hăng chụp một cái. Xuống đây cho ta. Thiên địa chấn động. Một bàn tay hư ảo không lộ xuất hiện trong thiên địa, hướng về phía khí xanh kia chụp một cái, nắm nó trong lòng bàn tay. Khi nháy mắt khi khí xanh bị vương lâm bắt được, cái khe lớn trên bầu trời ầm ầm thu lại cuối cùng biến mất hoàn toàn. Bầu trời đen kịt cũng nhanh chóng tiêu tan, khôi phục lại như bình thường. Mặt đất lại sáng ngời một lần nữa. Sắc mặt vương lâm âm trầm cầm quả cầu nhỏ do khí xanh tạo thành, xuất hiện trong đồng phủ, nhưng nhìn vào nơi này hắn liền nhíu mày. Ngân ý nữ tử đang ngã xuống đất bất tỉnh Sắc mặt như cho tàn thân thể run rẩy một cách vô thức Miệng vẫn đang thì thào điều gì đó Không phải ta Không phải ta mở cánh cửa đó Không phải ta Sắc mặt âm trầm Vương lâm đi tới bên cạnh nữ tử Cẩn thận xem xét tay trái bắt quyết hóa thành vô số cấm chí rơi xuống người nữ tử này Làm xong hết thảy mọi chuyện Hắn trao mày nhìn vào luồng khí xanh đang nắm trong tay. Đây là thứ không nằm trong thiên địa nguyên lực, là một lực lượng khác. Nó không phải là lực lượng hương hỏa, không phải là bổn nguyên, nhưng lại cực sống với bổn nguyên. Nó rốt cuộc là thứ gì? Có liên quan tới pho tượng. Ngân y nữ tử này ẩn chứa quá nhiều bí mật. Nàng ta rốt cuộc có thân phận gì? Viễn cổ bát phi. Vương Lâm đoán không ra. Nữ tử này từng nói là gương hỏa có độc. Lúc đầu ta chỉ phán đoán đại khái rằng nàng ta năm đó đã từng tu hương hỏa, rồi sau đó bị hương hỏa làm hại nên mới rơi vào kết cục thế này. Nhưng lúc này xem ra phương diện này sợ rằng không phải đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nữ tử này không tu hương hỏa mà đã biết trước là hương hỏa có độc sao? Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên, nhìn chầm chầm vào nữ tử đang hôn mê, hồi lâu mới sơ tay phải lên trực tiếp ấm vào thiên linh của nữ tử này thi triển thuật mà hắn vẫn luôn không muốn dùng trên người nàng. Sưu thần thuật, ngươi và ta không cầu không oán, ta cũng không muốn làm ngươi bị tổn thương. Nhưng những bí ẩn mà ngươi biết đối với ta rất hữu dụng. Với tu vi của ta thi triển sư thần thuật Cũng sẽ không làm tổn thương tâm thần của ngươi. Hai mắt vương lâm nhắm lại Thần thức theo cánh tay phải tiến vào trong thiên linh của nữ tử Tiên nhị Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền chín đỉnh Cao Vân Hải Chương 1394 Lại là bảy màu Mở ngoặt tròn hay đóng ngoặt tròn Thức hải của nữ tử này rất vẩn đục Có nhiều thanh quang thinh thoảng lại lói lên Thần thức của Vương Lâm quét ngang qua Muốn lục lọi ký ức của nữ tử này Nhưng Vương Lâm có sò xét thế nào đi nữa Thì cũng không phát hiện ra bất cứ tin tức có liên quan gì tới ký ức Ở nơi này chỉ có một mảnh vần đục như trước Thần thức vương lâm lan tràn không biết đã bao lâu Đột nhiên thần thức bị chấn động mạnh từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại Lao thẳng tới một khu vực tràn ngập sương mù màu xanh Sương mù màu xanh ở nơi này tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Thần thức của vương lâm vần quanh bên ngoài vài vòng cẩn thận từ từ tiến vào Khi vừa đi vào ánh sáng xanh trong sương mù bùng lên, không ngừng từ trong sương mù lóe ra, lao thẳng tới thần thức của vương lâm. Ánh sáng xanh này cùng với thứ khí xanh bên ngoài trông cực kỳ giống nhau. Trong nháy mắt khi một lượng lớn ánh sáng xanh từ bốn phương tám hướng lao tới thần thức vương lâm như tơ tầm liền vội vàng né tránh ánh sáng xanh đang lao tới, hướng về phía sâu bên trong lan đi càng dò xét ở chỗ sâu bên trong ánh sáng xanh càng nhiều tới cuối cùng nơi này ánh sáng xanh dày đặc tạo thành một khối gào thép vây kín lại không để cho thần thức của vương lâm có nửa điểm cơ hội thoát đi ầm ầm lao tới thần thức của vương lâm trong tích tắc này cấp tốc thu lại Tất cả thần thức tiến vào nơi này trong thời gian ngắn liền hóa thành những mũi châm trong một khắc khi ánh sáng xanh lao tới liền lao vọt ra, và chạm với chúng. Tiếng động ầm ầm lập tức vang lên. Vương lâm đang ngồi trong động phủ, tay phải đặt lên thiên linh của nữ tử sắc mặt nhất thời tái nhợt, máu tươi từ khóe miệng trào ra nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, không hề mở ra. Trong thức hải của nữ tử, thần thức của vương lâm tiêu tan hơn một nửa, giúp cuộc phá tan được một lỗ hồng trong ánh sáng xanh. Thần thức còn sót lại liền lao ra, hướng về chỗ sâu nhất phóng thẳng tới. Ánh sáng xanh càng lúc càng nhiều ầm ầm lao tới trong nháy mắt bít kín lỗ hồng. Nhưng lúc này thần thức của vương lâm rốt cuộc cũng thoát khỏi tầng ngăn cách, tiến được vào chỗ sâu nhất trong sương mù màu xanh. Trong nháy mắt khi tiến vào nơi này, thần thức của vương lâm ầm ầm chấn động, hắn nhìn thấy một cảnh tượng khiến tâm thần xung động cả đời không thể quên được. Ở sâu trong xương mù màu xanh này không ngờ có một người đang ngồi đả tỏa. Người này mặc áo bảy màu, vẻ ngoài là một trung niên đang khoanh chân ngồi toàn thân tràn ngập ánh sáng bảy màu. Hắn không phải là nguyên thần, cũng không phải là thực chất mà là do một đạo phong ấm biến thành. Trong đồng phủ, vương lâm mở bừng hai mắt, trong đó lộ rõ vẻ khiếp sợ. Hắn thu tay phải khỏi thiên linh nữ tử này. Lần thi triển pháp thuật này hắn không thu được chút ký ức nào của nữ tử nhưng lại thu hoạt rất lớn. Thân ảnh trong tâm thần nữ tử này và pho tượng kia giống nhau như đúc Vương Lâm trầm mặt, lại là bảy màu. Trong nháy mắt khi nhìn thấy thân ảnh kia, một ý niệm liền hiện lên trong đầu Vương Lâm. Người này là trưởng tôn. Nhưng ý nghĩ này chỉ hiện lên một lát thì hắn liền loại bỏ. Trưởng tôn tuy mạnh nhưng còn chưa mạnh tới mức như pho tượng này có thể khiến Vương Lâm hoảng sợ tới vậy hắn không phải là chưa từng cảm nhận được thực lực của lam mộng đạo tôn tu sĩ bước thứ ba có thực lực không kém là bao so với trưởng tôn dưới uy áp của lam mộng đạo tôn vương lâm vẫn có thể thừa nhận bảy màu bảy màu ta tu đạo cả đời đã nhiều lần gặp phải bảy màu này thiên vận tử có bảy màu trưởng tôn cũng là bảy màu ngay cả một ít thần thông cũng ẩn chứa bảy màu này Lại còn có thất thải dưới nơi chứa đạo quả Còn có thất thải thần không đinh Ánh mắt lóe lên Hắn mơ hồ cảm thấy trong bảy màu này ẩn chứa một bí mật kinh thiên Còn có khí xanh và ánh sáng màu xanh kia chẳng lẽ cũng là một trong bảy màu Vương lâm cau mày Hồi lâu sau hắn thở dài một tiếng Vung tay áo thu ngân y nữ tử vào trong không gian chứa vật một lần nữa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 Trong trí nhớ của tham lang thì hộ cốt thạch bi này là hắn lấy được ở gần một cái đầu lâu của cổ thần trên một tảng đá lớn. Đầu lâu của cổ thần kia thoạt nhìn rất trẻ, tựa hồ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, trăng ánh mắt lộ vẻ phẫn nộ và ngây man mãi mãi không tiêu tan. Tấm bia đá này chất liệu tạo thành chính là xương cốt của tộc cổ thần. Nhưng lại không phải là được tế luyện một cách áp ý mà là tổ tiên sau khi chết đi cam tâm lấy thi hài để hậu nhân luyện hóa thành bảo vật Nếu không thì bên trong hẳn phải có oán khí nồng đậm chứ không thể bình thản như hiện nay Vương lâm than khẽ Tham lang lấy bảo vật này làm vật phòng hộ nhưng lại không có năng lực mở ra thần thông của cổ thần ẩn bên trong Tay phải vương lâm lại vung lên Lập tức chín tấm bia đá tỏa ra ánh sáng vạn trượng, từng đợt khí tức nồng đậm của cổ thần lan ra. Trong tiếng ầm vang, chín tấm bia đá xoay tròn quanh Vương Lâm, cuối cùng đột nhiên thu nhỏ lại, ngưng tụ trên cánh tay phải của Vương Lâm, tổ hợp lại hình thành một tấm bảo vệ tay. Tấm bảo vệ tay này màu xám trắng như xương vậy. Nó bao phủ cả nắm tay Khiến cho bàn tay phải của vương lâm lớn hơn một chút Ngay cả năm ngón tay cũng như hóa thành xương Khi nắm tay lại còn có tiếng răng rắc răng lên Bên ngoài tấm bảo vệ tay này có rất nhiều vết thương tổn Có vết kiếm, có vết nứt, Chứng tỏ rằng tấm bảo vệ tay này khi còn trong tay vị cổ thần trẻ tuổi kia đã từng trải qua nhiều trận chiến Trong bảo vật của cổ thần này còn có một chút thần thức của cổ thần Sống như mộng hồi viễn cổ năm đó đều là loại thần thông bảo mệnh Đáng tiếc là thần thông bảo mệnh này cũng không thể bảo vệ nổi tính mạng của cổ thần kia Thần sắc vương lâm lộ vẻ phức tạp, cổ thần lực trong cơ thể vận chuyển, chuyển ầm ầm vào trong tấm bảo vệ tay Thần thông của cổ thần bát tinh tổ hồn trợ giúp Thuật này trong trí nhớ của đồ ti không có Vương Lâm nắm chìm trong thần thông của tấm bảo vệ tay phải qua thời gian một nén nhang mới tỉnh táo lại Thần thông này nếu phối hợp cùng với quang ảnh vẫn có thể trở thành một thuật cực mạnh Nhìn lại cánh tay phải của mình một chút Theo ý nghĩ của hắn tấm bảo vệ tay dường như bị hóa tan cuối cùng biến mất trong cánh tay xung nhập vào trong huyết nhục Vương Lâm giơ tay chụp vào hư không một cái Lập tức bảo vật thứ ba liền ầm ầm xuất hiện Thiên hoàng lô Thiên hoàng lô này vương lâm từ khi mới nhìn thấy thì đã cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ quen thuộc Thứ khí tức này chỉ có ở pháp bảo của vương tộc cổ thần Cũng chỉ có vương tộc cổ thần mới có thể cảm nhận được rõ ràng như vậy Không ngờ được tham lang nọ lại có thể chiếm được một pháp khí của vương tộc cổ thần Dù không phải được truyền thừa mà là hậu nhân tự mình tí luyện Nhưng nó đích xác là pháp khí của vương tộc cổ thần Ánh mắt vương lâm lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn thiên hoàng lô Cổ thần tinh điểm trên mi tâm cấp tốc xoay tròn Một lát sau liền có ánh sáng tỏa ra chiếu vào thiên hoàng lô Bảo vật này cũng tỏa sáng theo Lập tức phát ra tiếng đồng ầm ầm Không ngờ bắt đầu xoay tròn Cuối cùng phát sáng chói mắt Hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng tới đi tâm của Vương Lâm Nó nhanh chóng thu nhỏ lại cuối cùng âm một tiếng đã cùng với tinh điểm thứ nhất trong sáu tinh điểm của dung hợp làm một Thác sâm dung hợp với tu sĩ bước thứ ba mà Vương Lâm thì lại dung hợp với Pháp Bảo Bổn nguyên của hai người bất đồng, phương hướng trong tương lai hiển nhiên cũng không giống nhau Thân thể vương lâm chấn động Cổ thần lực trong cơ thể đột nhiên tăng mạnh Những tiếng chấn động từ trong cơ thể hắn vang lên Thật lâu sau mới từ từ biến mất Mái tóc hắn không gió cũng tung bay Thân thể trở nên rắn chắc hơn trước Dù là kém hơn huyết kiếm và chân linh khai thiên phủ Ở trong phong giới đại trận Nhưng vật này so với diệt thần mâu của Đồ Ti Cũng không chinh lệch nhiều lắm Nếu có thể luyện hóa hoàn toàn thì uy lực vô cùng to lớn Quan trọng hơn là thứ bảo vật này trọng yếu ở chữ Luyện Vẻ vui mừng trong ánh mắt vương lâm càng thêm nồng đậm Tay áo vung lên trước người liền xuất hiện kiện pháp bảo thứ tư Thứ này chính là vụ ma thương luôn chuyển hóa giữa hư và thực Khi nó vừa xuất hiện thì lập tức ma khí tung hoành, tràn ngập trong đồng phủ, mơ hồ truyền ra từng đợt gào thét thê lương, khiến cho vụ ma thương tăng thêm vài phần khí thí. Bảo vật của cổ ma. Đáng tiếc là ta lại không có phân thân cổ ma. Nếu không thì bảo vật này cho phân thân cổ ma cầm tất nhiên sẽ phát huy được uy lực cực mạnh. Phân thân cổ ma. Năm đó ta đã từng phán đoán. Nếu có thể dung hợp cả ba tộc lại thì có lẽ có thể phân tổ thành cổ Ánh mắt vương lâm lói lên ánh sáng kỳ lạ Nhìn chầm chầm vào Vô ma thương, lộ vẻ trầm tư Cổ thần là do ta tự tu luyện mà thành Cổ yêu thì là một tia tàn hồn do bộ tộc của mười ba cúng bái và lực lượng của hương họa Khiến cho cổ yêu kia tin rằng hắn là ta Do đó ta không cần tốn sức lắm cũng có thể trở thành phân thân của ta Còn về cổ ma thì ta chỉ còn cách tự tạo ra một phân thân Đương nhiên nếu có thể tìm được một cổ ma thì tốt rồi Vương lâm vừa trầm ngâm, tay phải vừa dơ lên trục vào hư không mổ cái Lập tức chỉ bảo của tham lang, ma hồn bình xuất hiện trước mặt vương lâm Ma hồn bình này vừa xuất hiện khiến liền khiến cho ma khí trong động phủ điên cuồng tăng lên cuồn cuộn cuốn tới, xuất hiện vô số ma ảnh. Những ma ảnh này tỏa ra tràn ngập cả tu chân tinh. Từ trong tinh không nhìn lại, tu chân tinh của ám hạt tộc lúc này đã bị một đám ma vụ vầm quanh trông cực kỳ kinh người. Ta không tạo ra ma thể được nhưng nếu ta lấy một ma hồn, sùng ma hồn điều khiển pháp bảo của cổ ma thì uy lực tất nhiên không kém. nếu có cơ hội thì ta lại lấy một ma hồn đoạt xá một thân thể cổ ma tạo thành phân thân thứ ba của ta. chỉ là không biết có bao nhiêu phần trăm. tiên nhị tác giả mỹ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.com.sg huyền chín đỉnh cao vân hải chương 1395 gió nổi một lát sau ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ kiên định, tay phải phơ lên chỉ vẽ phía trước cách không điểm lên trên ma hồn bình, lập tức phía trong ma hồn bình có tiếng gào thét thê lương vang lên. Tiếng thét này rất chói tai, dường như mang theo một lực xuyên thấu trực tiếp chui vào tâm thần Vương Lâm đom đóm mà cũng muốn dám đua sáng với chăng Vương lâm hừ lạnh một tiếng Hóa thành tầng tầng lớp lớp sóng âm Và chạm với tiếng thét thê lương kia Phát ra những tiếng bang bang Ngay sau đó Tử ma hồn bình liền có sương mù màu đen phun ra Đám cổ ma trong sương mù màu đen gào thét lượn lờ ở trong sương mù Vừa mới xuất hiện đã lập tức cuốn tới tấn công vương lâm Thần sắc Vương Lâm như thường trong nháy mắt khi đám ma hồn lao tới, hai tay đột nhiên dơ lên, vung mạnh về phía trước. Lập tức có một cơn cuồng phong gào thét cuốn tới đám ma hồn, khiến chúng bị hai tay Vương Lâm bắt lấy. nạo thuật, dung Tiếng nói của Vương Lâm bình tĩnh vang lên nhưng đầy vẻ lạnh lùng. Lời nói vừa thốt ra, lập tức hai mắt hắn lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đạo thuật xung của Lam Mộng Đạo Tôn được hắn Thi triển ra Trong động phủ vang lên nhưng tiếng chấn động bang bang Những ma hồn bị dung hợp lại làm một phát ra tiếng xiếp gào thê lương Muốn thoát khỏi khống chế nhưng đôi tay Vương Lâm giống như thiên lao Không để cho chúng chút cơ hội thoát ra Vương Lâm đơn giản là nhắm hai mắt lại Toàn bộ tâm thần tập trung vào dung hợp Dưới sự bao phủ bởi đạo thuật này Rất nhiều ma hồn bị dung hợp lại Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua 7 ngày Trong 7 ngày này Vương Lâm vẫn luôn luôn thi triển thuật dung hợp Không hề có chút nới lỏng Tới một ngày ma hồn trong hai tay hắn đã hóa thành một thứ sống như cái kén Vào lúc này đột nhiên từ trong kén lói lên hú quan càng ngày càng sáng Chỉ trong nháy mắt đã chiếu sỏi khắp động phủ Một luồng khí tức cuồng bạo bỗng nhiên từ trong kén tràn ra. Cùng lúc đó, một tiếng gào thét như tiếng thét của vô số ma hồn ầm ầm truyền tới. Muốn luyện hóa bộ tộc cổ ma ta là không có khả năng. Huyết luyện. Đôi mắt Vương Lâm vụt mở ra, không cần nghĩ ngợi liền cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu tươi rơi vào cái kén này. Trong máu tươi này ẩn chứa bổn nguyên lực Cũng có cả máu cổ thần của Vương Lâm. Trong nháy mắt khi máu huyết của Vương Lâm rơi lên cái kén, trong kén truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Hình dáng cái kén lại càng trở nên hỗn loạn, dường như lúc nào cũng có thể sửa đổ. Uoang ở trong đó cũng như tan rã bị một vùng huyết sắc thay thế. Huyết sắc khi di động, dần dần tràn ngập cả cái kén. Một lúc lâu sau, cả cái kén đã đỏ sẫm Vương lâm thầm thở phào một hơi, tay phải dơ lên đưa về phía trước, lập tức lấy ma hồn bình, nguyên lực tràn ra dũng mãnh tiến vào trong bình. Lập tức lại có một mảng xương mù màu đen lớn cuốn theo vô số ma hồn lao ra. Những ma hồn này vừa mới xuất hiện liền bị cái kén màu đỏ điên cuồng hấp thu. Trong pháp bảo của cổ ma này ẩn chứa tới 3.000 hồn phách của cổ ma. Ta đem ba nghìn hồn phách này dung hợp có thể tạo thành hồn phách cổ ma của ta Tay áo vương lâm vung lên trong nháy mắt đồng phủ liền tràn ngập xương mù Vở quanh bao phủ hoàn toàn thân thể hắn, hình thành một đám ma vụ nồng đậm. Thời gian vương lâm luyện hóa ma hồn chậm rãi trôi qua Chẳng mấy chốc đã qua một tháng Ngày lạc sinh hội tuyển chọn trưởng lão sắp còn không tới một tháng nữa Vương lâm ở án hạt tộc bế quan đã hơn 2 tháng. Trong 2 tháng này, vùng đất điên lạc xảy ra một đại sự. Ở một góc của vùng đất điên lạc, trên một tinh cầu hoang dã, đột nhiên có một ngọn lửa nồng đậm bộc phát. Ngọn lửa này màu lam, khi bộc phát liền bao trùm cả tu chân tinh hoang dã kia. E. Chẳng qua ngọn lửa này cũng không duy trì lâu lắm Chỉ trong thời gian nửa nén nhang là lập tức tiêu tan, trở lại bình thường Nhưng thời gian nửa nén nhang đã khiến cho tất cả hỏa tu ở vùng đất điên lạc phải hái hùng khiếp vía Bọn họ hoặc đang trong lúc nhập định, hoặc đang lúc chiến đấu Cho dù là đang làm gì thì trong tích tắc khi ngọn lửa trên tu chân tinh hoang dã kia bộc phát Toàn bộ tâm thần đều ầm ầm chấn động Lực lượng ngọn lửa trong cơ thể dường như không chịu khống chế, ngờ muốn thoát khỏi cơ thể lao ra, mơ hồ hướng về phía tu chân tinh bái lại tựa hồ bị gọi về vậy Chuyện quý gì như vậy khiến cho tất cả hỏa tu thất kinh Nhất là người hỏa tước tộc lại càng cảm nhận rõ ràng nhất trưởng lão hỏa tước tộc trước đây giao dịch với vương lâm vốn đang ngồi đả tỏa đột nhiên ngọn lửa toàn thân bùng lên hóa thành một con hỏa điểu dương cánh giống như muốn bay đi khiến cho sắc mặt hắn đại biến việc này khiến cho hỏa tước tộc ở vùng đất điên lạc chú ý cao độ trưởng lão hỏa tước tộc lại càng không cần nghĩ ngợi vội vàng rời khỏi nơi bế an mang theo tộc nhân tới thẳng tu chân tinh hoang giả kia chỉ là khi hắn tới nơi này thì dù là xem xét thế nào cũng không thu hoạch được gì. nhưng ở nơi này hắn lại cảm nhận được một tia bổn nguyên sống hệt như trong hồn an kia. cũng trong mấy ngày này trong hỏa ước tộc ở thái cổ tinh thần cũng xảy ra một đại sự kiện khiến cao tầng toàn tộc rung động. ba người từ vùng đất điên lạc hổ tống trở về một vật. sau khi nộp lên liền lập tức được triệu kiến. Trong lòng bọn họ cũng không yên, không biết vật ấy có được tục mình coi trọng hay không. Tước tục ở Thái Cổ tinh thần chiếm cứ một tinh vực sống lớn, trên chủ tinh hỏa tước có một pho tượng hỏa tước. pho tượng này cao như vương tận tới trời, toàn thân bị lửa thiêu đốt bừng bừng. Ở dưới pho tượng này trong một đại điện lúc này có một lão giả đang ngồi đả tỏa. Người này mặt đầy hồng quang, ngọn lửa tràn ngập toàn thân. Hắn chính là tộc trưởng hỏa tước tộc Lúc này trước mặt hắn đang lơ lượng một giọt máu tươi cũng đang bị thiêu đốt Hắn nhìn chầm chầm vào giọt máu này ánh mắt lộ vẻ sung động Đây là bổn nguyên. Đôi mắt lão già tỏa sáng đứng phát dậy bắt lấy giọt máu đó Bước nửa bước về phía trước đột nhiên biến mất Khi hắn xuất hiện thì đã ở bên trong tu chân tinh này Không gian ở đây bị một biển lửa nồng đầm bao phủ, dù là hỏa tu thì tiến vào nơi này cũng không thể chịu nổi Lão giả lao nhanh đi trong biển lửa, chẳng bao lâu sau đã tới chỗ sâu nhất trong tu chân tinh này Ngọn lửa nơi này có màu tím đậm, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ Ở trung tâm của ngọn lửa màu tím đậm này có thể thấy một toàn trận pháp mơ hồ hiện lên Ở trong trận pháp này có một nam tử trung niên đang ngồi đả tỏa Quần áo người này cũng có màu tím Trong khi hít thở có một luồng khí tức kinh thiên tầm rãi vận chuyển trong cơ thể hắn Lão giả nọ dường như không dám chạm vào ngọn lửa màu tím đậm kia Chỉ ở phía bên ngoài cung kính nói vãn bối cầu kiến lão tổ Lão giả nói xong những lời này liền đứng im ở nơi đó, chờ đợi được triệu kiến. Một lúc lâu sau, nam tử trung niên đang ngồi đả tỏa trong biển lửa màu tím chầm rãi mở mắt. Trong nháy mắt khi đôi mắt hắn mở ra ở mi tâm và hai mắt không ngờ đồng thời xuất hiện ba cái ấm ký rực dị. Đây là ba ấm ký hình ngọn lửa nhưng màu sắc lại cực kỳ tươi sáng. Ngọn lửa trên mi tâm là màu tím. Ngọn lửa ở mắt trái là màu lam, còn ngọn lửa ở mắt phải lại vư ảo, dường như không tồn tại, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại có thể thấy được một chút xấu vết. Tư hỏa này dường như không ổn định, ngơ hồ không rõ. Nhưng đây đúng là một tia hư hỏa, khiến cho lão già bên ngoài khi nhìn thấy âm thần chấn động cúi đầu không dám nhìn lại lần hai. Nơi này là thánh địa. Dù ngươi là tộc trưởng nhưng nếu lão phu không chịu kiến thì cũng không được tiến vào nửa bước Ngươi đã quên rồi sao? Tiếng nói bình thản của nam tử trung niên vang lên Khuôn mặt lão già đầy mồ hôi, miếng môi, vội vàng thấp giọng nói Lão tổ bức giận, vãn bối nhất thời nóng lòng Chỉ vì tộc nhân tìm được một giọt máu Dòng máu này cực kỳ quái dị, cần lão tổ tự mình xem xét. Thần sắc nam tử trung niên kia như thường, dường như tất cả mọi vật trong thiên địa không thể khiến thần sắc của hắn biến hóa chút nào, nghe vậy ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước. Loại lạnh lùng này hoàn toàn đối lập với ngọn lửa mãnh liệt trong đồng tử, khiến cho người này càng nhìn càng rục rịch. Loại Việt nhỏ này cũng có thể khiến ngươi rối loạn như vậy? Tộc trưởng như thế thật khiến ta không hài lòng Mau đưa thứ máu đó đây ngươi lui ra theo điều thứ ba của tộc quy mà tự phạt Sắc mặt lão giả lập tức tái nhợt Định cố giải thích nhưng khi ngẩng đầu lên Nhìn lão tổ trong biển lửa màu tím Lại đành thấp giọng vân dạ Phất tay phải lên một cái Trong lòng bàn tay đã xuất hiện giọt máu đang bùng cháy Sau khi để nó bay ra Lão giả cuối đầu lui ra Nam tử trung niên tùy tiện cầm đưa tay về phía trước Lập tức giọt máu nọ liền xuyên qua biển lửa màu tím Rơi vào trong tay hắn Thần sắc hắn bình tĩnh cầm giọt máu tùy ý đảo qua Nhưng khi vừa đảo qua thân thể hắn chấn động mạnh mẽ Hai mắt đột nhiên trợn to Nhìn chầm chầm vào giọt máu Đây Đây là Vẻ mặt bình tĩnh của Nam Tử Trung niên trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi. Hắn vội vàng cầm giọt máu đặt trước mắt, thần thức âm ầm, ầm tản ra, cẩn thận xem xét mấy trăm lần xong, vẻ khiếp sợ trong mắt lại càng đậm. Máu Chu Tước. Đây là máu Chu Tước. Nam Tử Trung niên đứng bật dậy, cầm giọt máu đưa lên mép vương đầu lưới liếm một chút, thân thể lại chấn động một lần nữa. Không sai, về bổn nguyên cũng không sai. Đây chính là máu Chu Tước. Chu Tước. Thần sắc nam tử trung niên này kích động, vơ tay trái lên chụp về phía trước một cái. Tộc trưởng Hỏa Tước đột đã gần xa khỏi lòng đất của tu chân tinh chuẩn bị trở về mặt đất. Lúc này vẻ mặt hắn hối hận, vừa than thầm vừa lao đi. Đột nhiên phía sau truyền tới tiếng gào thét Hắn sững suốt quay đầu lại, hai đồng tử lập tức co rút Ở phía sau hắn biển lửa hóa thành một bàn tay khổng lồ trực tiếp tóm lấy hắn ầm ầm kéo về phía sau Gần như chỉ trong chớp mắt, bàn tay đã đưa lão giả tới trước mặt nam tử trung niên Thứ máu này từ đâu mà có? Không đợi cho lão giả kịp phản ứng Hắn đã nghe thấy tiếng nói kích động của lão tổ Hắn hơi sườn sốt một chút Cả đời lão xả chưa bao giờ thấy tâm tình lão tổ biến hỏa như lúc này Vơ o, quy quy y, vơ a, nơ, g thấp giọng nói Là do tộc nhân từ vùng đất điên lạc đem về Nam tử trung niên nghe vậy lập tức cười há hà Trong mắt ngơ hồ hiện lên vẻ mừng như điên Ngay cả ba ấm ký hình ngọn lửa cũng điên cuồng bốc cháy. Tốt, tốt, tốt lắm. Ngươi không hổ là tộc trưởng được lão phu lựa chọn tố chất tốt lắm. Lập tức phát tộc mình, không tiếc mọi giá đi tới vùng đất điên lạc tìm nơi xuất phát của thứ máu này. Tộc trưởng hỏa tước tộc vội vàng vân dạ, đang muốn lui ra thì ánh mắt nam tử trung niên chợt lóe lên kiềm chế kích động trong lòng trầm giọng nói. Vùng đất điên lạc ta không tiện tới, chỉ có thể ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi. Ngươi sau khi tới nơi đó phải cẩn thận xem xét xem việc này có âm mưu gì hay không. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org, quyền 9, đỉnh cao vân hải chương một ngàn ba trăm chín mươi sáu sóng dâng tu chân tinh của Ám Hạc Tộc trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị một luồng sương một do ma khí hình thành vây quanh từ xa nhìn lại trong chuyện gì khó lường ngay cả sinh linh trên tu chân tinh này dưới ma khí này cũng đã có chút biến đổi một ngày nọ khi chỉ còn cách ngày tuyển chọn trưởng lão của lạc sinh hội sáu ngày Ma vụ trên tu chân tinh của Ám Hạc Tộc đột nhiên xuất hiện biến hóa kịch liệt. Từ xa nhìn lại cả tu chân tinh cuồn cuộn ma khí phát ra tiếng xì kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, ma khí nhanh chóng co lại đồng loạt hướng về bên trong tu chân tinh. Biến cố bất thình lình này khiến cho Ám Hạc Tộc và Vân Đồn Tộc chú ý cao độ. Đám người bọn họ vội tản thần thức ra Đang muốn quan sát thì lại phát hiện ra Tất cả ma vụ trong thiên địa đều đồng loạt lao về phía đồng phủ vương lâm đang bế quan Dường như trong đồng phủ này có một cái hố đen đang hấp thu tất cả ma khí tới Chỉ trong chốc lát, ma khí vô tận trong thiên địa chợt biến mất Toàn bộ đều bị hút vào trong đồng phủ của vương lâm Cả quá trình này nếu từ trên bầu trời nhìn xuống thì có thể chứng kiến rõ ràng ma khí như thủy triều hóa thành một dòng xoáy thật lớn. Mà trung tâm của dòng xoáy đó chính là động phủ của Vương Lâm. Nó xoay chuyển rất nhanh co lại rất nhanh chỉ trong chớp mắt đã kết thúc nhanh tới mức khiến cho người ta không kịp có chút phản ứng nào. Trong động phủ của Vương Lâm Ma khí ngưng tụ hình thành một tầng xương mù dày đặc mà thần thức cũng không thể xuyên thấu Xương mù này tiếp tục co lại ở sâu trong xương mù Vương Lâm vẫn đang ngồi khoanh chân trước người lơ lửng một thân người nhỏ bé màu đỏ sẫm. Thân thể này mơ hồ thoạt nhìn như thể nguyên thần, lại cũng sống như một linh hồn hình dáng của hắn không ngờ sống hệ vương lâm chẳng qua bộ mặt hiện lên vẻ bảo ngược điên cuồng và dữ tợn vô cùng giờ phút này hắn đang mở miệng không ngừng thôn phệ ma khí đang tràn tới một lát sau tất cả ma khí trong đồng phủ dường như là cá voi hút nước bị hắn hút sạch thân thể của hắn hơi ngưng thật nhưng vẫn chưa rõ ràng vẻ bảo ngược trên khuôn mặt càng thêm nồng đầm Xoay người nhìn chầm chầm vào vương lâm, xuyết lên một tiếng chói tai, lao tới tấn công hắn. Dường như ngay cả là vương lâm nó cũng phải thôn phệ. Trong nháy mắt này, đôi mắt vương lâm mở bừng ra bên trong lộ vẻ lạnh lùng cứu mắt như điện pha chạm với ánh mắt của người này. Biến! Một tiếng hử lạnh vang lên. Không tê hơn à! Vương, Vương Lâm thi triển thần thông gì nhưng tiểu nhân đánh tới liền kêu lên một tiếng thảm thiết thân thể bay người lại phía sau rơi xuống một bên Ta sáng tạo ra ngươi thì hiển nhiên cũng có thể hủy diệt ngươi Vương Lâm đứng dậy, tay phải dơ lên chụp vào hư không một cái Lập tức bắt lấy thân thể nhỏ bé kia Vẻ mặt của con người nhỏ bé này sợ hãi Trong nháy mắt khi tay phải vương lâm chụp tới Đột nhiên thân thể nhoáng lên Cả người âm một tiếng tan rã Hóa thành xương mù tản ra bốn phương tám hướng xương mù này sau khi chạy thoát khỏi bàn tay của vương lâm Liền ở bên ngoài động phủ ngưng tụ lại thành hình Vừa mới xuất hiện nó liền lập tức lao nhanh đi Hóa thành một đám ma vụ, dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, tay phải bắt quyết đánh ra một ấm ký, đặt trước miệng thổi một cái. Lập tức từ phía chân trời truyền lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không bao lâu sau... Ma hồn nhỏ bé kia vốn đã chạy rất xa tự mình bay trở về quỳ gối trước mặt vương lâm thân thể run rẩy trở nên mơ hồ hơn rất nhiều, dường như lúc nào cũng có thể tiêu tan. Ta chỉ cần thổi một cái cũng có thể khiến ngươi tan thành mây khói. Ánh mắt vương lâm lạnh như băng chậm rãi mờ miệng. Ma hồn kia lại càng run rẩy kịch liệt hơn, vội vàng dập đầu rong như đang cầu xin tha thứ vậy tay phải vương lâm dơ lên chụp vào hư không một cái. Lập tức vụ ma thương liền xuất hiện trước người hắn, sau đó chỉ một cái vào ma hồn. Ma hồn này tâm ý tương thông với vương lâm, vẻ mặt lộ ra sự do dự và giấy rua. Vương lâm hừ lạnh một tiếng. Ma hồn lập tức run lên thân thể hóa thành một đạo hắc quang, bay thẳng về phía vụ ma thương, sau đó liền dung nhập vào trong trong nháy mắt khi nó xung nhập, vũ ma thương dường như có linh hồn bộc phát ra một luồng khí tức cực kỳ cường đại. khí tức này ầm ầm lao ra, hóa thành một con mãng xà màu đen phá tan động phủ, bay lên bầu trời phát ra một tiếng xiết gào kinh thiên động địa. đám người ám hạt tộc trên tu chân tinh này trợn mắt há mồm nhìn bầu trời bị con mãng xà màu đen kia che kín, tâm thần sung động. Tu sĩ Vân đồn tục một bên cũng như vậy, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, ngơ ngác nhìn Hắc Mãng đang gào thét trên bầu trời. Một cảm giác sợ hãi không nói lên lời tràn ngập trong tâm thần bọn họ. Hắc Mãng kia ẩn chứa sự bảo ngược và điên cuồng khó có thể tưởng tượng, lại có vẻ khát máu nồng đậm. Dường như tất cả sinh linh trong thiên địa đều là địch nhân của nó vậy. Trung Đại Hồng nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt lộ vẻ hưng phấn. Hắn và hứa lập quốc bất đồng. Vương lâm càng mạnh hắn càng cảm thấy vinh quang. Giờ phút này dưới sự kích động, hắn lập tức quỳ xuống mặt đất lớn tiếng hô. Pháp bảo của chủ nhân đại thành thần công vô địch. Hắc mãng trong khi giếp gào trên bầu trời thân thể sần sần tiêu tán, hóa thành một luồng sáng đen lao về phía vương lâm, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Ở bên cạnh nguyên thần trong cơ thể vương lâm giờ phút này có thêm một thân thể ma hồn nhỏ Thân thể này hai mắt nhắm nghiền bị nguyên thần của vương lâm áp chế Không thể phản kháng hay giãy rua chút nào Thần sắc vương lâm bình tĩnh nhưng trong mắt hơi lộ ra vẻ vui mừng Cho dù phân thân ma hồn còn chưa đại thành nhưng đã bắt đầu có cơ sở Sau nhiều lần tế luyện có thể trở thành phân thân chân chính Không biết sau khi ba thân thể thần, ma yêu của ta hợp nhất xong có thể giống như vòng đoán của ta, phản tổ thành cổ hay không? Vương lâm liếm liếm môi, chụp về hư không phía trước một cái. Lập tức phía trước người hắn xuất hiện hai bảo vật. Một cây là một phiến lá cây khô vàng, một là một thủ nhân bị phong ấn Trong vùng đất biên lạc. Tại thời điểm tuyển chọn trưởng lão, những người có tư cách tranh đoạt vị trí trưởng lão ở tất cả tiểu tộc đều đang tích cực chuẩn bị đi tới nơi tiến hành thịnh điển. Đó chính là địa phương thần bí nhất trong vùng đất điên loạn Đại Đế Tinh. Tinh cầu này ở Thái Cổ Tinh Thần vô cùng nổi tiếng, cũng là một tinh cầu được Trường Công Hội nghiên cứu trọng điểm, có liên quan tới rất nhiều lời đồn đại về Đại Đế được truyền lưu trong Thái Cổ Tinh Thần. Phải biết rằng ở thái cổ tinh thần, hết là tu chân tinh thì hầu hết đều là hình cầu Mặc dù có thể có một chút ít không hoàn toàn như vậy thì đại thể cũng vẫn là hình cầu Đây là một hiện tượng rất kỳ quái Từng có rất nhiều tu sĩ có đại thần thông nghiên cứu Muốn tìm ra bí ẩn trong đó nhưng cuối cùng cũng chỉ lần ra được chút xấu phết chứ không thể tìm hiểu hết được Cho dù là trường tôn hội dưới nhiều năm nghiên cứu thì cũng chỉ có thể tuyên bố được một quy tắc Quy tắc tên là quy tắc xoay tròn Bọn họ cho rằng tất cả các tinh cầu đều luôn luôn xoay tròn Trong năm tháng vạn cổ, bất cứ tu chân tinh nào cũng đều trở thành hình cầu Nhưng quy tắc này gặp phải đại đế thì lại hoàn toàn thay đổi Đại đế tinh nhìn lại giống một đường thẳng Thậm chí nếu từ trên bầu trời nhìn lại Đại đế tinh trông như một cái kim la bàn chậm rãi xoay tròn Không ai biết vì sao đại đế tinh lại như vậy Nơi này chính là thánh địa của các bộ tộc trong vùng đất điên lạc Cũng là đồng phủ của đại đế Ngày thường ở đại đế tinh tràn ngập từ lực và lực sẵn xé Khiến cho pháp bảo của tất cả tu sĩ tới nơi này đều mất đi hiệu lực Ngay cả tu vi cũng bị áp chế. Chỉ có mỗi một lần tuyển chọn trưởng lão của Lạc Sinh hội thì tự lực và lực sằng xé này mới giảm đi rất nhiều, còn có mấy thông đạo cố định để cho người khác có thể tiến vào. Đại hội tuyển chọn trưởng lão Lạc Sinh hội ngoài hơn 300 tiểu tộc tham gia thì còn có một số người của Thái cổ tinh thần cũng tới đây quan chiến. Những người này đại bộ phận đều là được các tiểu tộc yêu cầu tới thậm chí có khi còn có thể trở chiến Đối với việc này điên lạc đại đế chưa bao giờ để ý Sần sần đây trở thành một luật bất thành văn Tuy nhiên còn có một quy luật đó là nếu không phải là người của tộc lạc điên lạc thì không được phép trở thành trưởng lão Nếu không chắc chắn phải chết Mỗi một lần tuyển chọn trưởng lão lạc sinh hội, trường tôn hội cũng đều phái người tới đây làm khách, biểu thị sự tán thành đối với lạc sinh hội và sự coi trọng đối với đại đế. Ngoài ra đây họ cũng muốn tiếp cận quan sát các bộ tộc ở đây. Trừ trường tôn hội ra thì mỗi một lần tuyển chọn trưởng lão, lạc sinh hội cũng sẽ đưa ra một số ngọc giản, mời một ít cường giả của thái cổ tinh thần tới. Việc này điên lạc đại đế không để ý tới, dường như đối với hắn việc tuyển chọn trưởng lão của lạc sinh hội chỉ là một dịp náo nhiệt mà thôi. Trong tinh không, vương lâm cùng với ám hạ tộc vân đổn tộc hướng về phía đại đế tinh bay đi. Ở bên ngoài vùng đất điên lạc trong thái cổ tinh thần, một nữ tử có mái tóc xa quá vai đứng trên một đồ án bát xác yên lặng nhìn về phía trước. Không biết đang suy nghĩ điều gì Bên cạnh này còn có một nam tử trung niên Nam tử này cũng đang nhìn về phía trước Thần sắc âm trầm Vân lạc đại ti Điên lạc đại đế xếp phân thân của ta Việc này trưởng tôn hội nói gì Sẽ bồi thường Nữ tử tóc dài kia nhẹ giọng nói Ánh mắt nhìn về phía tinh không trong lòng yên lặng thầm nhủ Có thể khiến điên lạc đại đế che chở Người này ta thật sự muốn chính mắt gặp một lần. Chỉ không biết là hắn có phải là người được đề cập tới trong quẻ tượng của tổ tiên ta hay không. Cũng ở một phương hướng khác trong thái cổ tinh thần trong Lam Quang tràn lập. Lam mộng đạo tôn chấp tay sau lưng chậm rãi tiến về phía trước. Sau lưng hắn, Liêu Thiên Cửu im lặng đi theo. Ở một nơi xa hơn, tại một tinh vực không có bóng người, có một con mánh thú thân thể cực kỳ khổng lồ, có thể sánh ngang với một tu chân tinh đang chậm rãi phi hành. Bên ngoài thân thể nó tràn ngập xúc tu dài mấy vạn trượng đang chậm chậm chậm trờn. Nó là vỏ nguyệt. Ở trên lưng nó là một lão giả mặt trường bào màu trắng. Mạo Lão giả cực kỳ vượt dị, nửa mặt mày đen nửa trông như là phân gió âm dương vậy. Phía sau hắn có ba người hầu đang đứng. Nếu Vương Lâm nhìn thấy ba người này thì sẽ lập tức sẽ nhận ra. Nhất một từ, Vũ Đông Thiện. Còn có người vốn đã tử phong Cực hiền thiên. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1397 Thình thịnh Trước ngày tuyển chọn trưởng lão của lạc sinh hội một ngày Vương Lâm dưới sự hộ tống của án hạ tộc và vân đồn tộc đi tới bên ngoài đại đế tinh Nhìn tu chân tinh kỳ gì phía xa xa Hai mắt Vương Lâm không khỏi sưởng lạnh Đại đế tinh bị bao phủ trong một mảng tư ảo trông có vẻ mơ hồ, dường như bị một làn sương mù vầm quanh. Chẳng qua trong sương mù tư ảo lại thỉnh thoảng xuất hiện những cánh khe như những cánh miệng bị răng nhanh muốn cắn nuốt mọi vật. Cũng trong sương mù tư ảo lại có những giảy nhở màu xám di động liên hồi. Những thứ đó nếu nhìn kỹ thì có thể thấy chúng cũng không phải là thực chất mà là một loại tử lực hút đẩy mà tạo thành Chưa tới gần Vương Lâm đã cảm nhận được trong xương mù tồn tại một lực lượng cực kỳ kinh người Lực lượng này có thể khiến thiên địa tê liệt cũng khiến cho thần thông của tu sĩ tan rã pháp bản sụp đổ Đây không phải do con người tạo thành, cũng không phải là lực lượng của Pháp Bảo mà là một loại uy lực của thiên địa, là khả năng của tạo hóa. Hai đồng tử trong mắt Vương Lâm Co rụt lại, cẩn thận quan sát thật lâu thân thể dừng lại bên ngoài xương mù hư ảo. Ở bên ngoài xương mù lúc này cũng đang có rất nhiều tu sĩ. Đám tu sĩ này đứng thành đám mấy chục mấy trăm người tụ tập thành nhóm. Không ít người quen biết đang thấp giọng nói chuyện. Số lượng tu sĩ nhìn rất đông đúc. Đoàn người vương lâm đến lập tức thu hút không ít thần thức. Nhưng sau khi đảo qua án hạt tộc vào vân đổn tộc thì liền thu lại. Còn về phần vương lâm, lấy tu vi của hắn thì rất ít người có thể phát hiện ra. Thần sắc vương lâm như thường, lạnh lùng nhìn về phía trước tiền bối, mỗi lần lạc sinh hội tổ chức tuyển chọn trưởng lão đều tiến hành ở Đại Đế Tinh. Chẳng qua ở nơi này tồn tại vô số lực rằng xé và tử lực, chỉ có sau khi toàn bộ đám người tới nơi này thì bên trong mới mở ra một thông đạo cho mọi người tiến vào. Chúng ta đến cũng không tính là muộn. Chẳng bao lâu nữa chắc là thông đạo sẽ mở ra. Tộc trưởng ám hạt tộc đứng bên cạnh vương lâm thấp giọng nói, Vương Lâm Khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua đông đảo Tu Sĩ bên ngoài Đại Đế Tinh. Tu Sĩ ở nơi đây sợ rằng không dưới mấy vạn người. Nhưng cho dù nhân số đông đảo như vậy thì ở trong tinh không này bọn họ cũng không phải tất cả đều là người của Điên Lạc tộc Không ngờ vân đồn tộc và ám hạt tộc như vậy lại được coi trọng. Thật là thú vị. Đúng lúc này một tiếng đồng chói tai từ phía trước truyền tới. Một nam tử trung niên mặc áo lam đi ra từ trong gần ngàn tộc lạc. Nam tử này tướng mạo tầm thường nhưng hai mắt lại như độc xà ẩn hiện vẻ lạnh lùng. Trên mi tâm có một ấm kỳ hình con rắn khiến cho người này thoạt nhìn lại càng âm trầm hơn. Lời nói của hắn mang theo vẻ trào phúng trong lúc nói chuyện liền dừng lại ánh mắt đảo qua đoàn người Vương Lâm. Tộc trưởng ám hạt tộc bên cạnh Vương Lâm biến sắc nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên đang nói chuyện khẽ hừ một tiếng. đó là đại trưởng lão hồn xà tộc. hồn xà tộc trong một lần tuyển chọn trưởng lão đã từng giao chiến với vân đồn tộc không phân thắng bại đồng thời không được tuyển. hai tộc trong quá khứ cũng có va chạm. tộc trưởng ám hạt tộc thấp giọng nói. bên cạnh vương lâm hiển nhiên là tộc trưởng vân đồn tộc. Hắn nghe những lời nói của đại trưởng lão hồn xà tộc thì thần sắc bình tĩnh cuối đầu không nói. Nghe nói vân độn tộc mời tham lang làm cung phụng có tham lang ở đây thì lần tuyển chọn này khó khăn rồi. Nhưng sao ta lại không thấy tiền bối tham lang ở đây? Nam tử trung niên như cười như không chậm rãi nói. Lời nói của hắn không lớn nhưng lại ẩn chứa tu vi, vang vọng khắp không gian. Mấy vạn tu sĩ ở nơi này đều là tiểu tộc của điên lạc tới tranh đoạt vị trí hội trưởng lạc sinh hội Có thể nói là bất cứ trưởng lão của tộc lạc nào có tư cách đoạt chức vị này cũng đều coi nhau như địch thủ Do đó họ cũng tìm hiểu một chút tin tức của đối phương, hiểu được chút ít nông sâu của đối phương Đạt được vị trí trưởng lão của lạc sinh hội sẽ có lợi ích rất lớn Lúc này khi nghe lời nói của hồn xà tộc, người của tộc lạc bốn phía đều nhìn về phía vân đồn tộc. Tham lang ở vùng đất điên lạc này tiến tâm hiển hách có hắn trợ giúp thì vân đồn tộc đủ để khiến các bộ tộc khác coi trọng. Lão Phu cũng nghe nói tham lang đảo hữu đã trở thành cung phụng của vân đồn tộc. Năm trước tham lang đảo hữu đã từng trợ giúp lão Phu, cho nên lão Phu vẫn muốn tới gặp mặt. Vân đổn tử, không biết tham lang đảo hữu vì sao không tới Người nói chuyện là một lão giả mặt đạo bào màu tím Sắc mặt lão giả này hơi tái nhợt Nhưng tiếng nói lại sang sảng Trên mi tâm có ba đạo ấm ký hình vòng cung trông như sóng nước vậy Tiền bối tham lang có chuyện quan trọng rời đi Sẽ không trở lại nữa Chứ vì cũng không nên suy đoán thêm nữa Tộc trưởng Vân Độn tộc ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ liếc vương lâm một cái, lạnh đùng nói xong liền cúi đầu không nói gì nữa. Cảnh tượng này khiến cho lão giả kia khi nhìn thấy đồng tử trong hai mắt liền co rụt lại. Người này là tộc trưởng Hà Tộc, phân chi của ngũ hành thủy tộc. Hắn hiện đang giữ vị trí trưởng lão thứ 13 của lạc sinh hội. Tộc trưởng ám Hạ Tộc thấp giọng giới thiệu với vương lâm thần sắc vương lâm bình tĩnh hơi gật đầu là ai dám nhắc tới tộc xanh của lão phu tộc trưởng hà tộc trưởng lão thứ mười của lạc sinh hội lạnh lùng vang lên ánh như điện rơi xuống người vương lâm và tộc trưởng ám hạt tộc một hạt tộc nho nhỏ nhìn thấy lão phu mà không quỳ ánh mắt tộc trưởng hà tộc đột nhiên lóe lên chậm rãi mở miệng nhưng ánh mắt lại rơi lên người vương lâm Sắc mặt tộc trưởng ám hạc tộc lập tức biến đổi Trước mặt bao nhiêu tu sĩ như vậy mà đối phương không ngờ lại lấy danh nghĩa trưởng lão lạc sinh hội bắt mình quỳ lại Điều này quả thực là sự vũ nhục quá lớn Biến cố nơi đây đã thu hút sự chú ý của tu sĩ bốn phía Họ đều mang theo tâm lý muốn xem trò vui mà nhìn lại Nam tử trung niên hồn xà tộc miếng cười lắc đầu nói Chỉ là một hạt tộc nho nhỏ, dù là muốn nương nhờ vào tộc cao hơn thì cũng nên lựa chọn kỹ càng. Đi theo phân đổn tộc quả thật là không mấy hôn ngoan, nhưng cũng không thể trách các người. Hạt tộc vốn cả ngày sinh hoạt trong lòng đất, vốn là một đám người mắt mũi không sáng sủa. Làm sao? Không tới sao? Cũng được. Người mau tới đây quỳ xuống. Tộc trưởng Hà Tộc trưởng lão thứ 13 của lạc sinh hội sơ tay phải lên trực tiếp chỉ về phía vương lâm. Lời nói này vừa thốt lên, sắc mặt tộc trưởng ám Hà tộc lập tức khôi phục, có miệng nở nụ cười chào phúng. Không chỉ có hắn, ngay cả tộc trưởng vân đồn tộc đang cúi đầu cũng ngẩng đầu lên trong ánh mắt hiện lên vẻ châm trọc và một tia đắc ý rất khó nhận ra. Vương Lâm mím cười nhìn lão giả vừa nói, chầm rãi cất lời. Tên của ngươi không thể gọi sao. Ánh mắt trưởng lão thứ 13 của lạc sinh hội lóe lên. Hắn vừa nãy nhìn thấy tộc trưởng vân đồn tộc liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, mà vị trí hắn đứng mơ hồ như coi Vương Lâm là người đứng đầu, thế nên mới nói những lời vừa rồi. Hắn là trưởng lão thứ 13 của lạc sinh hội lần tuyển chọn này vì muốn có thể giữ vị trí nên muốn lập uy một phen. dù ám hạc tộc rất nhỏ nhưng vân đồn tộc lại không kém. mà tiến tâm của tham lang được chọn là cung phụng lại rất lớn, dùng họ để lập uy là lựa chọn tốt nhất. theo lão giả này thấy vương lâm tất nhiên là người tạm thời thay thế trước khi tham lang tới có thể dùng vương lâm để lập uy thì chẳng khác nào dùng tham lang để lập uy. chẳng qua khi hắn thấy vẻ trào phúng trong mắt tộc trưởng ám hạt tộc và vân đồn tộc thì trong lòng lão giả này đột nhiên thấy có chút không ổn. người này tất nhiên là do tham lang phái tới. tuy tham lang mạnh nhưng ta là một trưởng lão của lạc sinh hội, ta cũng không sợ hắn. Nghĩ tới đây, lão giả hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói Phải là người có tư cách mới có thể nói ra tên lão phu Chỉ không biết ngươi có phải là người có tư cách đó hay không tộc trưởng và trưởng lão các tộc lạc bốn phía đều là hạng người gian hoạt Quan sát tới bây giờ thì cũng đều có thể đoán ra chút ít Cũng suy đoán giống như trưởng lão thứ 13 của lạc sinh hội Hầu hết cho rằng vương lâm là người tham lang phái tới Ngươi tưởng rằng không phải là người của điên lạc chúng ta thì không phải quỳ sao Phải biết rằng dù là chủ nhân tham lang của ngươi khi gặp trường hợp này cũng chỉ có cách quỳ lại Ánh mắt đại trưởng lão hồn xà tục lói lên Cuộc tranh chấp này đúng là do hắn hơi mào hắn rất thích chứng kiến cảnh vân đồn tộc trở thành đối tượng để cho trưởng lão thứ mười bắt lập uy vương lâm cười ai dám nói tiền bối không có tư cách này một tiếng gầm nhẹ từ đằng xa truyền tới từng đột tiếng gào thét kinh thiên vang lên một loạt đạo cầu vùng lúc này từ phía xa bay tới hơn một ngàn tu sĩ ở trong tinh không đang lao nhanh về hướng này Người đi đầu là một thanh niên Ở hai bên hắn còn có mấy lão giả đặt tới thiên nhân suy hiếp Đoàn người này khí thế ấm vang trong nháy mắt đã tới đứng bên cạnh vương lâm Thanh niên kia lập tức tiến về phía vương lâm cung kính vái chào Ôm quyền ngẩn đầu thần sắc cực kỳ cung kính Lớn tiếng nói vãn bối là tộc trưởng long giáp tộc tham kiến tiền bối Phía sau hắn hơn một ngàn tộc nhân long giáp tộc trong đó có cả các tu sĩ có đại thần thông đều cung kính mơ hồ còn lộ vẻ sợ hãi đồng loạt ôm quyền khom lưng nói xin tham kiến tiền bối cảnh tượng này khiến cho tất cả tu sĩ ở nơi này đều biến sắc long giáp tộc trưởng lão thứ chính là tộc trưởng long giáp tộc Nghe đồn trưởng lão thứ 9 của Lạc Sinh hội, tộc trưởng Long Giáp tộc mấy tháng trước bị thu lại vị trí, Long Giáp tộc mới tuyển tộc trưởng mới. Việc này lan truyền rất rộng, nhưng việc vị trí trưởng lão thứ 9 bị thu lại vẫn là một chuyện cực kỳ bí ẩn, hiếm người biết được. Tộc nhân Long Giáp tộc tuy rằng không nhiều lắm nhưng rất mạnh, ở trong 372 tộc của Điên Lạc có thể nằm trong 10 vị trí đứng đầu. Người này suốt cuộc là ai mà lại có thể khiến cho long sáp tộc bái kiến Chẳng lẽ hắn không có quan hệ với tham lang sao Nam tử trung niên hồn xà tộc sưởng sốt Ánh mắt lói lên về phần lão già hà tộc sắc mặt lập tức trở nên âm trầm Hắn nhìn chầm chầm vào vương lâm Lại vừa nhìn về phía ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi của tộc nhân long giáp tộc Trong giây lát một suy đoán đáng sợ đột nhiên hiện lên trong lòng hắn Suy đoán này lập tức khiến hắn như bị rội nước lạnh Cả người run rẩy, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng Lại có vẻ không thể tin nổi Không có khả năng là thế Nhất định là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi Đúng lúc này, đám sương mù hư ảo do tử lực và lực rằng xé biến thành đột nhiên cuồn cuộn chuyển động. Hàng loạt tiếng ầm ầm trầm muộn truyền ra, không ngừng khuyết tán về bốn phương tắm hướng. Ngay sau đó, từ trong màn sương mù hư vô kia, một thông đạo ầm ầm được mở ra, hướng từ trong ra ngoài lao tới. Trong thông đạo có mười tu sĩ thần sắc lạnh lùng. Người dần đầu là sứ giả của Đại Đế đã xuất hiện ở tu chân tinh của Long Giáp tộc Người này sau khi xuất hiện cũng không thèm nhìn mọi người bốn phía mà đi thẳng về phía vương lâm. Cảnh tượng này khiến cho trái tim trưởng lão thứ 13 đập thình thịch một cái. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ô đi chuyện chấm o sờ g Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1398 Hoàng Mao Nha Đầu Tốc độ sứ giả của Đại Đế rất nhanh Đi thẳng về phía Vương Lâm Chỉ trong chốc lát đã tới gần Khôn mặt lộ vẻ cung kính Hướng về phía Vương Lâm đang ở phía trước Mười Trường Khom người cười nói Thuộc hạ sa mắt thiếu đế Đại Nhân Không chỉ có hắn đi nhanh tới, tất cả các tu sĩ từ trong thông đạo đi ra ở phía sau hắn đều vội vàng đi tới, dừng lại phía trước vương lâm mười trưởng thần sắc cung kính, ôm quyền đồng thanh nói. Tham kiến thiếu đế đại nhân, cả tinh không đột nhiên trở nên yên lặng, mấy trăm tộc lạc, sắc mặt mấy vạn tu sĩ đều đại biến, ngơ ngác nhìn đoàn người vương lâm, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động và không tin nổi sự tồn tại của thiếu đế trong mấy tháng trước đã được liên lạc đại đế phát ngọc sản báo cho tất cả các bộ tộc nhưng không nói rõ là người nào cho nên lúc này là lần đầu tiên các tu sĩ được nhìn thấy con người này thiếu thiếu đế sắc mặt nam tử trung niên hồn xa tột lập tức trắng bệch ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ trái tim hắn đập thình thịch miệng khô lưỡi nóng Mồ hôi lạnh đầy chán, ánh mắt sườn sờ nhìn vương lâm cả người ngơ ngẩn. Trưởng lão thứ 13 của lạc sinh hồi cũng như vậy, thần sắc đại biến theo tiềm thức lui lại phía sau vài bước, tâm thần chấn động, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Hắn không thể ngờ nổi suy đoán của bản thân lại trở thành sự thật. Trưởng lão long sắp tộc bởi vì đắc tội với người này nên mới bị thu hồi chức vụ, ta không ngờ ta lại định lấy hắn lập uy tâm thần tộc trưởng hà tộc xun sì liếm liếm đôi môi khô khốc trong thời gian ngắn trở nên hoảng loạn khiến thiếu đế đại nhân phải đợi lâu rồi thật sự là muốn mở thông đạo qua vùng lực lượng sàng xé này cần phải tốn chút thời gian sứ giả của đại đế cuốn quít ôm quyền cung kính giải thích Hắn nói hết những lời này, mấy vạn tu sĩ bốn phía mới có phản ứng. Hiện giờ vẫn chưa tới thời gian thông đạo được chính thức mở ra. Nếu như trước kia thì đúng ra còn phải chờ thêm mấy canh giờ mới đúng. Lúc này không ngờ thông đạo được mở ra sớm hơn. Thiếu đế này, ở vùng đất điên lạc chỉ có hai thiếu đế. Lúc này lại xuất hiện người thứ ba mà người thứ ba này hiển nhiên được đại đế coi trọng hơn rất nhiều. nếu không thì sẽ vì hắn mà mở thông đạo sớm hơn. loại chuyện này từ trước tới nay chưa từng xảy ra. hắc hắc trưởng lão thứ mười ba đúng là đuôi mù treo chọc thiếu đế. để xem hắn sẽ gánh hậu quả gì. còn cả đại trưởng lão hồn xà tộc, người này e là cũng bị tai vạ thôi. Hai câu nói của sứ giả của đại đế khiến cho sóng gió ngập trời nổi lên trong lòng mấy vạn tu sĩ Thần sắc vương lâm bình tĩnh nhìn về mấy tu sĩ đang bái kiến mình khẽ gật đầu Thiếu đế, xin mời vào đại đế tin Sứ giả của đại đế vội vàng bước sang bên cạnh mấy bước cung kính nhường đường Vương lâm bình tĩnh đi về phía trước Dưới sự chú ý của mấy vạn người được giữ sạc của Đại đế Hồ Tống Đi về phía thông đạo vừa được mở ra trong vùng sương mù tự lực Thấy cảnh tượng này trong lòng trưởng lão thứ 13 thầm thở phào hô may mắn Cho rằng vương lâm không phải là loại người nhớ thù nhỏ Sẽ không làm khó mình Dù sao thì mình cũng là trưởng lão lạc sinh hội Đối phương mặc dù là thiếu đế nhưng cũng sẽ nể mặt mình một chút Thậm chí là mượn sức mình cũng nên. Người này trái tim nhân hậu, tuy là thiếu đế nhưng đúng là một người vẫn chịu khiên thì. Hắn còn đang vui mừng thì đồng tử hai mặt đột nhiên co rụt lại. Hắn thấy vương lâm đi mấy bước đột nhiên dừng bước, xoay người nhìn về nam từ trung niên của hồn xà tộc trong đám tu sĩ. Ánh mắt hắn lạnh như băng trong nháy mắt khi rơi lên người nam tử trung niên khiến thân thể hắn run rẩy, mồ hôi tuột ra. Hắn cảm thấy ánh mắt đối phương như hóa thành thực chất, giống như một thanh kiếm sắc bén trong nháy mắt đã xuyên qua tâm thần mình, khiến toàn thân hắn tràn ngập hàn ý. Sứ giả của đại đế đang đi bên cạnh vương lâm cũng tùy ý ngừng lại. Lộ vẻ nghi hoặc cũng xoay người nhìn về phía nam tử trung niên hồn xà tội, lập tức sắc mặt trở nên âm trầm. Bắt người này lại. Tiếng nói của sứ giả của đại đế lạnh như băng. Lời nói vừa thốt ra, lập tức một người bên cạnh hắn thân thể nhoáng lên bay thẳng về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên hồn xà tội kia cười thảm một tiếng, ánh mắt lộ vẻ tuyệt vọng. Tộc nhân hồn xà tộc phía sau hắn thần sắc kịch biến cũng lộ vẻ sợ hãi. Tôi không đáng chết nhưng hủy bỏ tư cách dự tuyển tròn trường lão của hồn xà tộc các người. Vương Lâm nhẹ nhàng mở miệng tiếng nói rất lạnh lùng nhưng rõ ràng truyền vào tai tu sĩ bốn phía. Người đang phóng tới nam tử trung niên sưởng lại, không chút do dự lui lại phía sau Vương Lâm. Sắc mặt nam tử trung niên hồn xà tộc tái nhợt Nghe thấy lời nói của vương lâm song thân thể lại run rẩy một lần nữa Vẻ tuyệt vọng trong mắt càng đậm Lời nói này đối với hắn so với giết hắn lại càng nghiêm trọng hơn rất nhiều Phải biết rằng dù hắn chết thì cũng chỉ là chuyện một người Nhưng lúc này tuy hắn có thể giữ mạng nhưng lại trở thành tội nhân của toàn tộc Cười thảm một tiếng Nam tử trung niên hướng về phía vương lâm ôm quyền khổ sở cất tiếng nói Đa tạ thiếu đế khai ăn Vương lâm vẫn chưa để ý tới người này ánh mắt lại rơi vào người tộc trưởng hà tộc trưởng lão thứ 13 của lạc sinh hội Trái tim trưởng lão thứ 13 lại đập thình thịch một cái mặt sám như cho tàn Hủy bỏ tư cách trưởng lão lạc sinh hội của hắn đầy đi tu chân tinh của án hạt tộc phạt Quỳ Trăm Năm. Tay phải Vương Lâm chỉ về phía trưởng lão thứ 13 chậm rãi nói với sứ giả của Đại Đế. Sứ giả của Đại Đế hơi do dự một chút nhưng thấy trong mắt Vương Lâm ló lên ánh sáng lạnh lùng thì liền gật đầu. Hủy bỏ tư cách sự tuyển trưởng lão của Hà Tộc. Vương Lâm nói xong lại nhìn về phía Tộc trưởng Vân Đồn Tộc ở cách đó không xa chậm rãi nói: "Tự chặt một tay kẻ dưới chưa? Ta cũng không phải ngoại lệ." Tộc trưởng Vân Đồn Tộc sườn sốt, chán toát, mồ hôi lạnh. Hắn biết Vương Lâm cường đại thế nên vừa rồi mới cố tình nhìn về phía Vương Lâm, hướng mũi rồi về phía Vương Lâm để cho người khác đi chọc vào hắn. Lại không ngờ rằng hành động bí mật này bị vương lâm phát hiện ra Giờ phút này khi nghe vậy Hắn cắn răng dơ tay phải lên song chỉ như kiếm không do dự điểm lên vai trái ầm một tiếng cánh tay trái lập tức nhúng ra kinh mạch ở nơi đó đã đứt rời Đa tạ thiếu đế khai ăn vẫn bối biết sai rồi Sắc mặt tộc trưởng vân đồn tộc tái nhợt thấp giọng nói Thần sắc Vương Lâm bình thản Xoay người đi về phía thông đạo Được mở ra từ sương mù Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh Ánh mắt mấy vạn tu sĩ Đều tập trung trên người Vương Lâm Tâm thần cả đám người này Đều chấn động Nổi lên lòng kính sợ Nhưng cũng có một số người Đối với lời nói và hành động Của Vương Lâm lại rất khinh đường Cho rằng Vương Lâm là hồ giả hô uy Hừ Người này nếu không phải là thiếu đế thì có thể kiêu ngạo như thế chắc Thiếu đế không phải chỉ có mình hắn Lần này hắn đi tới Đại Đế Tinh tất nhiên là muốn tham gia thí luyện của thiếu đế Chỉ có sau khi thành công thì mới có thể trở thành thiếu đế chính thức Không sai thí luyện thiếu đế cực kỳ khó khăn Những năm gần đây hết là người có tư cách tham gia tuy không phải được đại đế lựa chọn nhưng cũng chẳng có ai thành công người này mặc dù được đại đế lựa chọn nhưng e rằng cũng rất khó thông qua chức trách của thiếu đế rất lớn thậm chí có thể thay mặt đại đế thống lĩnh tu sĩ đất điên loạn dù là trưởng tôn hội của thái cổ tinh thần cũng rất khách khí với thiếu đế sứ giả của đại đế đi sau vương lâm dần dần tới gần thông đạo Vừa mới bước vào, Vương Lâm liền lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng sằng xé tràn ngập bốn phía thông đạo còn có tử lực như muốn hút nguyên lực trong cơ thể ra ngoài, khiến nguyên lực tan rã. Chẳng qua lực hút trong thông đạo cũng không phải là quá mạnh. Nếu ở trong xương mù ngoài thông đạo thì cực kỳ kinh khủng. Thần thức tản ra xem xét một chút, Vương Lâm cất bước đi về phía trước. Nhưng ngay lúc vương lâm mới đi được mời trượng thì thần sắc hắn đột nhiên biến đổi quay đầu nhìn lại phía xa xa. Tiếng gào thét kinh thiên động địa trong thời gian ngắn từ xa ầm ầm lao tới. Tiếng gào thét này cực kỳ kinh người, lập tức phá tan sự yên lặng bên ngoài đại đế tinh thu hút ánh mắt của mọi người. Ngay cả sứ giả của đại đế cũng biến sắc. Chỉ thấy xa xa trong tinh không có một đồ hình bát sát khổng lồ ầm ầm lao tới Đồ hình này tới mấy trăm trượng tỏa ra ánh sáng chói mắt Còn có rất nhiều ký hiệu lóe sáng, tăng thêm vài phần khí thế Tấm đồ hình bát sát này chỉ trong nháy mắt đã tới gần đại đế tinh Bên trên đó có hai người Người đứng trước là một nữ tử tóc dài quá vai Tướng mạo cực kỳ xinh đẹp Hai mắt như trăng sáng tỏa ra ánh sáng kỳ dị mê lòng người Nàng đứng ở đó sống như tiên nữ quần áo nhẹ nhàng cùng mái tóc tung bay Bên cạnh nàng là một nam tử trung niên Thần sắc người này âm trầm thân ảnh như núi tỏa ra một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ Chào ra tràn ngập Uy áp này như gió lốc khuyết tán ra khiến sắc mặt tất cả tu sĩ đều đại biến đồng loạt lui lại Bên ngoài thân thể nam tử này còn có một làn khói mơ hồ phần quanh. Trong làn khói này ẩn chứa một đám người hư ảo vặn vẹo, phát ra tiếng gào thét vô thanh. Những khuôn mặt hư ảo kia rất nhiều, không dưới mấy trăm vạn. Lực lượng hương hỏa tu sĩ bước thứ ba. Tu sĩ bốn phía lập tức nhận ra nhân vật có làn khói này là người thế nào thần sắc nhất thời kịch biến tiểu nữ vân lạc thay mặt trường tôn hội tới bái kiến đại đế đáp ứng lời mời lạc sinh hội tới xem tuyển chọn trưởng lão xin ra mắt các vị đạo hữu vùng đất liên lạc lời nói của nữ tử tóc xài êm ái nở nụ cười nhu nhược nhẹ nhàng mở miệng tư mặt tử bái kiến đại đế Nam tử trung niên đứng bên cạnh nữ tử thần sắc lạnh lùng ánh mắt nhìn về đại đế tinh trong nháy mắt lập tức sát khí bùng lên. Hắn thấy được vương lâm đang đứng trong thông đạo vào đại đế tinh. Vương lâm cũng thấy tư mặt tử. Ánh mắt hai người chạm vào nhau giống như hai thanh kiếm sắc bén có thể hủy thiên diệt địa ầm ầm va chạm giữa không trung. Tiểu tạp trùng Ánh mắt tư mặt tử lộ vẻ dữ tợn tiếng nói giết qua kẽ xăng ẩm chứa sát khí nồng đậm. Bại tướng dưới tay ta Chỉ giỏi nói mà thôi chẳng có khả năng gì Thần sắc vương lâm bình thản từ từ mở miệng Ngươi! Ngươi có dám đánh một trận với ta không? Tư mặt tử hận nhất là chuyện phân thân bị giết Lúc này vương lâm nhắc tới sát khí liền bốc lên ngập trời Vương Lâm nghe vậy cười dài Ánh mắt trâm trọc, mở miệng nói Ngươi dám tiến vào sương mù đầy tử lực này Tự hủy đi tu vi thiên nhân ngũ suy Đánh một trận với ta không Lời này nói ra khiến bốn phía liền xôn sao hẳn lên Tư Mặc tử sững lại Nói không ra lời Nhưng sắc mắt lại âm trầm tới cực điểm Hắn không dám Vì đạo hữu này nói năng rất sắc bén Không biết tên là chi có thể vui lòng cho Vân Lạc Biết chăng Nữ tử tóc dài miếng cười ánh mắt như ánh trăng nhìn về Vương Lâm. Chẳng qua vẻ tươi cười này theo Vương Lâm thấy lại hoàn toàn là vợ vịt, khiến người ta lạnh người. Đại ti trường tôn hội, không kể tu vi, từ đời xưa đã được truyền thừa. Ngươi chỉ là một con bé xanh miệng còn hơi sữa. Tu luyện chỉ sợ còn chưa tới bằng năm mà cũng dám bằng vai phải lứa gọi ta là đạo hữu sao Không phân lớn nhỏ Sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi hỏi tên tiền bối thế sao Thần sắc vương lâm lạnh lùng, lời nói lại càng lạnh lùng hơn Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website u đi chuyện chấm o sờ g quyển đỉnh cao vân hải chương một cổ hồn cấm nữ tử kia sườn sốt sắc mặt lộ vẻ âm trầm nhưng rất nhanh lại khôi bình thường nở nụ cười yếu đuối hướng về phía vương lâm hơi hạ thấp người nhẹ giọng nói tiểu nữ xin nghe dạy bảo không biết tiền bối có tiện cho biết tên tuổi hay không nữ tử này hai lần hỏi tên tuổi vương lâm đã khiến vương lâm chú ý. hắn cho dù chưa từng nghe thấy thần thông nào thi triển dựa vào tên tuổi nhưng đại thi của trường tôn hội ở thái cổ tinh thần cực kỳ thần bí, tuyệt gì khó lường. nhất là khi nghĩ tới đối phương có thể tính xa chỗ mình ẩn trốn như tận mắt nhìn thấy thì vương lâm không khỏi nghĩ tới một người mà hắn luôn khắc sâu trong ký ức thiên vận tử trên thực tế từ khi tu đạo tới nay Thiên Vận Tử có thể nói là người mà Vương Lâm không nhìn thấy được, khiến hắn cực kỳ kiêng kỵ. Loại tâm sắc kiêng kỵ này thì dù là thủy đạo tử cũng không bằng. Giờ phút này vẻ mặt Vương Lâm bình tĩnh nhưng trong lòng lại cực kỳ cảnh giác. Hắn liếc nhìn nữ tử kia một cái, chậm rãi nói: "Thứ một, tên của hắn nếu là người để tâm thì không có gì là bí mật." nhưng để người ta biết và hắn nói ra thì Vương Lâm lại mơ hồ cảm thấy bất đồng, ánh mắt nữ tử kia chợt lóe lên trong lòng thầm đọc ba làn hứa một, sau đó đôi mi âm thầm nhíu lại. người này không tự mình nói ra tên thật, không thể thi triển thuật xanh khôi, ti thuật mở ngoặt tròn thuật con rối dựa vào tên tuổi, đóng ngoặt tròn. Vương lâm xoay người không để ý tới nữ tử và tư Mặc tử nữa mà đi nhanh vào sâu trong thông đạo. Sứ giả của đại đế vội vàng theo sau, dần dần bóng dáng hai người ngày càng xa. Vương lâm đi trước hai mắt lói lên. Hắn đối với hành động vừa rồi của mình với hà Tộc và hồn xà Tộc chính là mang ý giò xét. Ở trong vùng đất điên lạc này đối với đại đế thần bí kia vương lâm biết quá ít người này đột nhiên cho hắn lợi ích khiến cho vương lâm có nhiều suy đoán. Muốn biết đối phương có ý đồ gì thì nhất định phải thử dò xét. Mấy tháng trước long giáp tộc chính là như vậy, hà tộc và hồn xa tộc vừa rồi cũng là như thế. Dưới sự dò xét không ngừng, vương lâm mới biết là đối phương còn ẩn giấu gì. Bỏ đi hai trưởng lão lạc sinh hội cho ta chọn tộc trưởng một bộ tộc. Thậm chí ta hủy bỏ tư cách sự tuyển của hai bộ tộc ở thời điểm mấu chốt. Xem ra lạc sinh hội đối với đại đế căn bản là không quan trọng. Vương Lâm vừa trầm ngâm ánh mắt lóe lên đột nhiên mở miệng nói với sứ giả đại đế ở phía sau một câu. tộc trưởng ám hạt tộc không tồi. Ta muốn cho hắn thành trưởng lão lạc sinh hội. Sứ giả của đại đế nọ sườn sốt do dự trong chốc lát. Ánh mắt vương lâm tùy ý đảo qua trên người hắn, hai đồng tử co rút lại. Hắn mơ hồ phát hiện ra sứ giả của đại đế đang dùng một phương pháp đặc thù để truyền âm với người khác. Nửa ngày sau, sứ giả của đại đế dường như không do dự nữa, gật đầu nói. Nếu thiếu đế đã coi trọng thì hiển nhiên là không có vấn đề. Vương lâm mím cười. Xoay người tiếp tục đi về phía trước nhưng sau khi xoay người thì vẻ tươi cười dần dần biến mất. Không sai rồi. Đại đế thần bí kia căn bản không cần lạc sinh hội. Hắn. Rốt cuộc là ai? Cả đường đi vương lâm trầm mặt. Hai người hóa thành hai đạo tàu rồng lao đi. Không bao lâu sau, hai người liền xuyên qua thông đạo đi vào phạm vi của đại đế tinh. Ở gần Đại Đế Tinh như vậy, Vương Lâm ném chấn động trong tâm thần cẩn thận nhìn vài lần. Trong Đại Đế Tinh có một sự uy nghiêm cường đại, mắt cường không thể phát hiện được đang chuyển động, chậm rãi tản ra bốn phía. Dưới sự dẫn đường của sứ giả của Đại Đế, Vương Lâm từng bước, từng bước đi về phía trước, bước vào trong Đại Đế Tinh. Không có tầm cương phong sao. Vừa tiến vào trong Đại Đế Tinh trong lòng Vương Lâm lại chấn động. Tinh cầu dược gì như vậy là lần đầu tiên Vương Lâm gặp phải. Đi vào trong tinh cầu không ngờ lại không thấy tầng cương phong. Cả Đại Đế Tinh không có núi. Toàn bộ đều là bình nguyên trên đó mọc một loại thực vật cổ quái. Thứ thực vật này thường có lá rất lớn mở rộng ra đủ để một người nằm mà không thấy chật chội thực vật dày đặc nhìn như vô tận chiếm hầu như toàn bộ đại đế tinh, duy chỉ có phía tây bắc là thứ thực vật cổ quái sần sần thưa thớt lộ ra mặt đất màu xám, lại có một khoảng đất trống khoảng ngàn sặm bốn phía có vô số cấm chế, đây là nhìn chằm chằm vào nơi có vô số cấm chế tồn tại kia, hai mắt vương lâm âm thầm lói lên tâm thần kinh động. Đó là nơi tổ chức những trận đấu tuyển chọn trường lão lạc sinh hội vào ngày mai. Sứ giả của đại đế thấy ánh mắt vương lâm nhìn về hướng Tây Bắc liền vội vàng giải thích. Thiếu đế đại nhân, thuộc hạ phụng mệnh đại đế đưa người tới, giờ phải về tiếp các tu sĩ khác. Nếu thiếu đế không còn gì sẵn rò nữa thì thuộc hạ xin cáo lui trước. Sứ giả của đại đế sau khi giới thiệu xong liền ôm quyền nói Vương lâm vốn không định lưu người này bên cạnh thấy hắn nói vậy liền cũng ôm quyền mở miệng nói Đa tạ Tính cách của hắn vốn là người khác khách khí với hắn thì hắn cũng sẽ khách khí lại Sứ giả của đại đế này hai lần gặp mặt đều cung kính đối đãi với hắn tất nhiên là vương lâm sẽ đối xử lại cho phải Thiếu đế đại nhân trước tiên làm quen với đại đế tinh một chút. Sáng sớm ngày mai tuyển chọn trưởng lão lạc sinh hội, sẽ có người tới báo cho thiếu đế. Sứ xả của đại đế khom người cáo lui, hóa thành một đạo cầu vồng biến mất phía ân trời xa xa lất phất mưa bay. Người này sau khi rời đi, đưa mắt nhìn khắp đại đế tinh, dường như thiên địa bao la chỉ còn một mình vương lâm. Hắn đứng đó, Ánh mắt nhìn về phía địa điểm thi đấu ở hướng Tây Bắc, hồi lâu thu lại ánh mắt thân thể nhoáng lên liền biến mất. Sau khi xuất hiện, Vương Lâm đã ở bên ngoài khu vực thi đấu này. Trường đấu ngàn dặm ở trong mắt con người thì khổng lồ tới khó tin cho dù có dừng ngựa kho chạy nhanh thì cũng phải mất thời gian một ngày. Nhưng đối với tu sĩ mà nói trường đấu như vậy cũng chỉ là vừa vừa mà thôi ở bên ngoài trường đấu đầy cấm chế, vương lâm sơ tay phải nhấn về hư không phía trước một cái, lập tức có một lực lượng cấm chế minh mông ầm ầm từ trong hư vô ngưng tụ lại trước tay phải vương lâm. chỉ trong một thời gian ngắn, ngay phía trước tay phải hắn liền xuất hiện một mảnh giống như là mai rùa thật vậy. bên trong mai rùa này có vô số sòng xoáy đang chuyển động nhanh chóng. Tay phải vương lâm chạm vào mai rùa Lập tức một phản lực mạnh mẽ âm âm tràn ra Tay phải hắn tê dần Cả người lùi bịch bịch ba bước về phía sau mới có thể ngừng lại được Cũng trong lực phản chấn này còn mơ hồ tồn tại một tia hồn phách tang thương Cấm chế thật mạnh Đây không phải là phá diệt cấm Không phải là sinh tử cấm Lại càng không phải là tối nguyệt cấm Cứ xem hình dáng thì có vẻ là một trong tứ đại cấm chế đã thất truyền trong truyền thuyết cổ hồn cấm. Ánh mắt vương lâm lói lên. Hắn vừa rồi khi ở bên cạnh sứ giả của đại đế đã nhận ra cấm chế trên trường đấu này có chút cổ quái. Lúc này sau khi xem xét trong lòng liền ngạc nhiên vô cùng. Thú vị! Hai mắt vương lâm lói lên hắn biết một lát sau sợ rằng sẽ có người được sứ giả của đại đế mang tới thời gian gấp gáp không cho phép hắn lãng phí hắn bay lên ở giữa trung mắt phải liền lói lên lôi quang hai tay bắt quyết hướng về phía dưới vung mạnh một cái lập tức thiên địa ầm vang ấm ký lôi đình trong mắt phải lói lên nhanh chóng ầm ầm lao ra biến ảo trước người vương lâm hình thành một lôi đồ khổng lồ Lôi đồ này vừa xuất hiện liền khiến cho vô số tia chớp trong thiên địa bị thu hút Khiến cho mùi bụi đang lất phất đầy trời dường như bị cả đám mây lôi điện bao phủ Cả mặt đất cũng theo những tia chớp liên tục lói lên mà lúc sáng lúc tối Hai tay vận chuyển lôi đồ giữa tư không thân thể vương lâm giống như sao băng từ giữa không trung hướng về trường đấu ngàn dặm phía dưới lao thẳng tới Lôi đồ ầm ầm theo vương lâm đánh xuống khoảng cách tới trường đấu ngày càng gần Ngay trong nháy mắt khi lôi đồ tới gần trường đấu thì trường đấu ngàn dặm này đột nhiên ló lên ánh sáng màu xám Giống như sương mù đột nhiên cuồn cuộn biến ảo ra ở bên dưới lôi đồ ngưng tụ lại thành một tấm mai rùa khổng lồ mai rùa này lớn hơn vài lần so với tấm mai rùa mà vương lâm vừa thử sờ tay dò xét bên trong cũng có những sòng xoáy chuyển hóa nhanh chóng giữa hư thực lôi đình ầm ầm vang lên ánh mắt vương lâm lói lên lôi đổ la tới gần đúng lúc này thì tấm mai rùa vừa xuất hiện liền mở rộng ra bốn phía chi trong tích tắc đã mở rộng ra bao nhiêu lần Lúc này nhìn trên bầu trời trường đấu ngàn sẵm là một tấm mai rùa khổng lồ đồng tử hai mắt vương lâm co rút lại, hít sâu một hơi Đây đâu có phải là mai rùa gì chứ Đây rõ ràng là một con rùa khổng lồ lớn cả ngàn sẵm Ở phía tây của trường đấu bên dưới tấm mai rùa khổng lồ là một cách đầu rùa không lồ Thậm chí bốn phía mai rùa còn có bốn cái chân rùa Mà phía đông của cây mai lại có cả cây đuôi sùa thò ra Trong thời gian ngắn ngủi Một con rùa khổng lồ đã xuất hiện trên mặt đất Một luồng khí tức tan thương lập tức tràn ngập Khuyết tán trong đại đế tinh Con rùa khổng lồ này toàn thân màu xám Nhất là trên đầu nó Đôi mắt trong sáng trong nháy mắt Khi vương lâm tới gần liền ngẩng phát đầu lên gầm dài một tiếng Tiếng gầm này kinh thiên động địa, hóa thành một luồng chấn động vạn véo khiến cho thiên địa biến sắc, sóng âm vô tận ầm ầm truyền ra. Cảnh tượng này cực kỳ kinh người. Con rùa không hề ngẩng đầu gầm thép bề ngoài cực kỳ dữ tợn toàn thân lói lên ánh sáng màu xám. Bốn cái chân rùa thò ra những cái móng sắc bén. Những cái móng này dường như có thể xé tan cả đất trời. Ở đuôi của nó lại có mấy cái cái túi thịt, từ trong đó thò ra những cái gai lói lên u quang, hiển nhiên là chứa kịch độc. Nhất là đầu nó, trong tiếng gầm dài liền ló ra một cái sừng. Một làn sóng nước tràn ngập bốn phía con rùa, mơ hồ khiến cho Vương Lâm có một loại ảo giác như nhìn thấy biển khơi. Dường như mặt đất này chỉ trong phút chốc liền hóa thành biển rộng mênh mông. Vương Lâm vung hai tay lên, Nhất thời lôi đồ trước người hắn liền hóa thành lôi quang lao trở lại mắt phải tiêu án trong thiên địa. Hắn vốn không có ý định tấn công trường đấu này thi triển lôi đồ chỉ là muốn cấm chiếc này hoàn toàn mở ra. Lúc này mục đích đã đạt được thân thể vương lâm lập tức lui lại phía sau trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Không ngờ đúng thật là cổ hồn cấm sau khi vương lâm lui lại, con rùa không lồ kia liền dần dần cúi đầu, thân thể chậm rãi tiêu tán. nửa ngày sau, tất cả liền khôi phục lại như thường. trong tứ đại cấm, cổ hồn cấm cực kỳ thần bí, đã thất truyền rất nhiều năm rồi. theo một số căn cứ còn sót lại thì có thể nói rằng cổ hồn cấm có liên quan tới mãnh thú lấy hồn phách của mãnh thú cùng thân thể nó biến thành cấm chế, lại phối hợp với đủ loại thủ đoạn đặc thù, uy lực của nó cực kỳ cường đại.